phàm Nhân Tu Tiên Chương 514 Bạn Yêu Thảo Thiên Diệp Lộ Cổ Ngọc hơi ngợ ngơ, nhưng sau đó trầm mặt trả lời. Vật ấy, Vạn Bối cũng có chút ấn tượng. Nói tới cuộn may, nếu mà mấy năm trước hỏi thì Vạn Bối chắc chắn sẽ không biết về nó. Nhưng hai năm trước, trong một quyển điện tịch có nhắc qua về Thiên Diệp Lộ, điện tịch này đã được Vạn Bối phục chế vào bên trong Ngọc Giảng. Tiền Bối có muốn đích thân xem qua không? Nói xong những lời này, thì cổ ngọc lộ ra vẻ cẩn thận. Hàng lập trong lòng mừng rỡ, trong mắt không khỏi bộc ra sự hưng phấn. nếu mà có trong điện tịch thì quá tốt rồi. nếu thật sự ta tìm được vật đó, ta nhất định sẽ trọng tại đào hữu. Hàng lập mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng, miệng cười nói. cổ ngọc nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. có thể được tu sĩ kết đăng kỳ hứa hẹn, lợi ích của hắn lần này quả thật không nhỏ đâu. hắn không hề do dự, lập tức lấy từ trên người ra một khối ngọc dạng, hai tay kính cận đưa cho hạng lập chính là ngọc giản này, Thẩm tiền Bối xem cho kỹ. Cổ Ngọc cùng kể nói, hàng Lập không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy ngọc giản rồi dùng thần thức nhanh chóng tra xét. Chỉ một lát sau, trên mặt hàng Lập hiện ra lần lượt là vẻ hưng phấn, nghi hoặc, cuối cùng là trầm tư. Vị quản gia ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của hàng Lập, thấy sự thay đổi đó trong mắt cũng không khỏi hiện lên những tia gì sắc, mà Cổ Ngọc lại càng bất an đứng bên. Chịu thiên diệp lộ ở bên trong ngọc giảng không phải là vật mà vì tiền bối này cần. Không sai, chính là vật này. Hàng lập cuối cùng cũng đem thần thức rời khỏi ngọc giảng, chầm rãi nói. Nhưng mà vẻ hưng phấn trong mắt đã giảm bớt rất nhiều. Sao vậy? Chẳng lẽ thiên diệp lộ này còn có chỗ nào phiền toái Lão giả con người hơi đổi, dò xét một câu. khúc mộ không nghĩ nó lại khó giải quyết như vậy. Nó lại liên quan tới yêu thú cấp 8. Hàng lập cười khổ nói. Yêu thú cấp 8 sao? Ly Tâm bị dọa cho giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn hàng lập. Không sai, cái gọi là thiện dịp lồ chính là bạn yêu thảo dạng lỏng, chỉ là bạn yêu thảo lại sinh trưởng, tại nơi ở của yêu thú cấp 8 mới có thể mang lại tác dụng. Hàng lập than nhẹ, có vẻ bất đắc dĩ nói. lê Tâm sau khi nghe rõ, cũng không còn gì để nói. Bạn yêu thảo, hắn tự nhiên biết làm vật gì. Là một loại linh thảo sinh trưởng ở gần xào huyệt của yêu thú. Nhiều năm bị yêu khí ảnh hưởng tới mà sinh trưởng. Theo lý thuyết thì loại bạn yêu thảo này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Nhưng nếu là bạn yêu thảo ở gần yêu thú cấp 8 thì lại hoàn toàn khác biệt. Dù là ngoại tinh hại có thể có yêu thú cấp 9, thậm chí cấp 10, nhưng dù gì thì đó đều chỉ là lời đồn mà thôi. Tại hắc thạch thành này chỉ có thể thấy yêu thú cấp 7 là cao nhất. Đừng có nói gì tới yêu thú cấp 8. Lý Tầm nhìn hàng lầm. Trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không biết vị đạo hữu này định luyện loại đan dược gì mà lại cần thứ nghịch thiên như vậy. Trong ngọc dạng này còn ghi là một vài thứ, sau này ta có thời gian phải xem qua một chút, không biết đạo hữu có thể sao ngọc dạng này ra cho ta không? Hạng Lập ngâm nghĩ ngọc dạng trong tay một chút, bỗng nhiên ngoài dự đoán nói biết cổ ngọc. Nếu nó có hữu dụng với tiền bối, xin tiền bối cứ nhận lấy. Cổ ngọc có chút bất ngờ nhưng vẫn không hề do dự nói. Thế đối phương nhu thuận như vậy, Hàng Lập gợp đầu, lật bàn tay, hiện ra một cái bình nhỏ cùng một lá phù, có hòa một thanh tiểu kiếm màu vàng. Tạ thần là tiền bối, tất nhiên sẽ không lấy không của ngươi. Đây là một lọ đan dược dùng để tăng tiến tu vi, cùng với một tấm phù bảo, ngươi cầm lấy mà dùng đi. Hàng Lập đem hai thứ đó, nhẹ nhàng ném qua. đã tạ tiền bối, đã tàn bảo cho. Cổ Ngọc nhận lấy hết lời cảm tạ. Mấy thứ này đối với tu sĩ luyện khí kỳ như hắn. Đúng là vô cùng trân quý Nếu như khúc đạo hữu đã tàn bảo vật như vậy Cổ Ngọc, người nhận lấy Rồi đi ra đi Lì tầm thấy hạng lập ra tay hào phóng Cảm thấy có chút kinh ngạc Nhưng vẫn bất đồng thanh sắc, ra lệnh cho cổ Ngọc rời khỏi phòng Trong phòng chỉ còn lại hai người Không biết ngoài trừ biệt này Đạo hữu còn có gì cần chúng tôi hỗ trợ hay không Nếu có xin cứ nói Lì tầm gì thường hào sảng nói Một khi Lì đạo hữu nói như vậy Tại hạ còn có chút chuyện muốn làm phiền, không biết nơi này có sừng của mã nào thú không? Hàng lập hơi chần chừ, sau đó cất lời hỏi. Đạo hữu tìm đúng chỗ rồi, sừng mã nạo này tuy vô cùng hi hữu, nhưng tháng trước bọn điển vừa mua được hai cái. Đạo hữu cần thì ta sẽ gọi người mang tới một cái. Lão giả vỗ tay cười đồ lên, không chần chừ mà phần phó xuống. Hàng lập tự nhiên lộ vẻ vui mừng, không ngừng cảm tạ. Không bao lâu, một người đi vào mang theo một cái khay. Phía trên khay chính là một chiếc hộp gỗ trông rất tinh xạo. Đào hữu xem, không biết cái sừng này có vừa ý đào hữu hay không. Hàng lập thần sắc trình trọng gật đầu, đưa tay cầm hộp gỗ mở ra. Làm quang xuất hiện, một cái sừng dài hơn thước đang nằm gọn bên trong hộp. Vật ấy trong suốt, mũi nhọn hình xoắn ốc, bên ngoài có ẩn hiện lâm quang. Không sai, vật này rất thích hợp, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Hàng lập hài lòng đóng nắp hộp lại. Cái này bọn đi mua vào với giá 5.000 linh thạch. Nếu đạo hữu cần, cứ trả cái giá đó cũng được rồi. Lì tầm Đức hiệu đạo làm người, cười hì hì nói. Hàng lập tất nhiên sẽ không có cò kè mặt cả. Sau khi nói cảm tạ trên người, lấy ra đủ số linh thạch bậc trung, giao cho đối phương. lão giả khẽ rừng tay áo rộng thùng thình, đem toàn bộ linh thạch thu hồi. Sau đó mới tiếp tục cười nói. Khúc đạo hữu tới nơi này, không hiểu là có kế hoạch gì chưa? Đạo hữu dù pháp lực cao cường. Nhưng mà yêu thú cấp cao nơi đây đúng là rất khó đối phó, không ít đồng đạo kết đăng ký bởi vì đơn độc mà bị yêu thú đánh trọng thương. Không bằng liên bộ giới thiệu cho đào hữu làm quen với một số đồng đạo cùng cấp, như vậy nếu mọi người cùng xuất hải thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hàng Lập nghe xong miệng cười, đối phương thủy chung ra vẻ hào hiệp như vậy, cuối cùng đã đã ra ý muốn mừng sức. Đà Tạ li đào hữu có ý tốt, chẳng qua sắp tới ta định luyện chế một chút đan dược, sau khi uống vào. Chỉ sợ sẽ bế quan một thời gian Sau đó mới xuất hại sang yêu thú Nhất thời cũng không gấp Hạng lập tuy không muốn từ chối đối phương Nhưng cũng không muốn xuất hại cùng một số tu sĩ xa lạ khác Bởi vậy uyển chuyển dùng lời cử tuyệt Như vậy cũng tốt Trước tiên là tăng tiếng tu vi Sau đó làm quen tình huống nơi này Cũng là thỏa đáng Chẳng qua khúc đạo hữu về sau Muốn tìm người Nhất định đừng quên tìm tới ly mộ tôi Ly tầm trên mặt dù hiện lên vẻ thất vọng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 Người này áo trắng tuồn bay, khuôn mặt bị che kín trong ánh sáng xanh, trông vô cùng thần bí. Không cần lo lắng, mặc dù cùng hắn nói chuyện không lâu, khuôn mặt cũng xa lạ, nhưng tu sĩ họ khúc này không thể nghi ngờ là tán tu, độc lai độc vãng Chỉ cần hắn xuất hại gặp nguy hiểm vài lần, thì sẽ tự nhiên nghĩ tới lời đề nghị của ta là tốt như thế nào, sớm muộn gì cũng quay lại thôi. Lão già tự tin nói, Hừ, cũng không nhất định đâu. Người áo trắng lạnh lùng nói, sao vậy? tu sĩ kết đăng sơ kỳ thật sự là có thể ở hải uyên một mình sang yêu thú hay sao? lê tầm lắc lắc đầu bộ dáng không tin hắn không phải tu sĩ kết đăng kỳ bình thường vừa rồi khi các ngươi nói chuyện hắn hoàn toàn không có nhìn về phía ta ẩn nấp nhưng không hiểu tại sao ta luôn có cái cảm giác bị hắn giám sát ta nghĩ có lẽ hắn đã sớm phát hiện ra ta rồi chỉ là không có nói ra mà thôi người áo trắng trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên trình trọng nói phải không vậy tàng nạp thuật của ngươi cho dù là tôi sẽ cao hơn một bậc cũng không thể phát hiện, chẳng lẽ người muốn nói tên họ Khúc này là Tu sĩ Kết đang hầu kỳ. Lão già sau khi nhận ra có chút nghi hoặc hỏi, khó mà nói được, cũng có thể do hắn tu luyện loại công pháp đặc thù, hay là có bảo vật gì đó trong người. Người áo trắng có chút không tự tin nói, quên đi, mặc kệ hắn là bình thường hay đặc thù gì, chúng ta cũng đã cố gắng giao hảo rồi, nói chung cũng không có gì là làm sai. Lê tầm sau khi đi vài vòng quanh phòng, cầu mày nói. Người áo trắng nghe xong lời này cũng gợt gợt đầu, không nói gì thêm. chương 515, Vụ Trung Đảo Chỉ nhìn xem một lúc, hai hàng lông mày của hàng lập chợt nhíu lại. Phụ cần kỳ uyên đảo toàn là đánh dấu khu vực nguy hiểm, tránh qua lại rất nhiều. Chẳng lẽ đều là nơi luôn xuất hiện yêu thú vật cao? Về phần hải uyên kia, cách nơi này cũng không xa. Hàng lập nếu bay với tốc độ cao nhất thì có thể tới đó trong vòng nửa tháng, bất quá diện tích hải uyên này thật sự quá lớn, ngàn dọc trong đó theo tư liệu này thì hải vực này thâm sâu khó lường, hoàn toàn chưa có một ai thử dò xét được nó sâu đến mức nào. Hàng lập sau khi xem qua một lần, rất nhanh nắm bắt hết kiến thức bên trong, sau đó đứng tại chỗ, thần sắc ngân trọng, cúi đầu suy nghĩ, không biết qua bao lâu, hắn nhất tay lên, khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn không đành tiếp tục ở lại hắc thạch thành này.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 Sau khi xác định phương hướng, liền bay trở về phương bắc. Đối với hắn bây giờ, việc tìm một hòn đảo nhỏ có ít tu sĩ xuất hiện, xây dựng một động phủ mới là việc quan trọng nhất. Mà Phù Cần Hải Uyên thì không cần phải nói, chính là nơi tụ tập nhiều tu sĩ, Hàn Lập cũng không muốn ở giữa bọn họ rước lấy sự chú ý. Vì vậy, mục tiêu là đợi càng Sa Hải Uyên càng tốt. Phù Cần Kỳ Uyên đảo, đảo nhỏ không nhiều, hơn nữa phần lớn đã bị tu sĩ cùng phàm nhân chiếm cứ. Hàn Lập cũng không quan tâm đến những hòn đảo này trực tiếp đi thẳng qua. rất đúng như suy nghĩ của hắn, hải phần phía bắc, tu sĩ cũng không nhiều. Sau khi bay hơn 10 ngày, cũng thấy một số ít tu sĩ. Cấp thấp thì vừa trông thấy đồn quan của Hàng Lập liền dài dạt né tránh. Cấp cao thì vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Tại nơi này, giết người đoạt bạo cũng không khác biệt gì với các yêu thú đạo khác. Lại bay 2 ngày, lúc này đã hoàn toàn không có chút dấu vết của tu sĩ. Hàng Lập chuyển mục tiêu nhằm hướng Tây mà bay đi. Càng cứ vào bản đồ, Thì phía Tây có một số đảo có linh mạch cỡ nhỏ, nhưng bởi vì linh mạch này quá kém, cũng cách xa Kỳ Nguyên Đảo, tính hoàn toàn rất thấp nên rất ít tu sĩ tới nơi đây. Về phạm nhân, bọn họ chỉ có thể sống ở gần Kỳ Nguyên Đảo mới có thể được bảo hộ an toàn. Hàn Lập tất nhiên là sẽ không quan tâm đến điều kiện, chỉ chăm chú tìm kiếm hang đảo nào có thể ở được mà thôi. Lúc này trên bầu trời cách đảo năm 60 dặm, ngẩn thần nhìn xuống, đây là một hoang đảo không người, có linh mạch thứ tư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 Cho dù không phải là linh mạch cao cấp, nhưng cũng là bậc trung, sợ dĩ không có tu sĩ là do hoàn cảnh xung quanh hòn đảo này vô cùng kỳ lạ, mà Hàng Lập thấy hợp ý nhất cũng chính là điểm này. Đảo chìm trong một màn sương trắng rộng mênh mông, mà sương mù này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là do một dòng thác ở phù cận gây nên. Càng kỳ lạ hơn, màn sương này chỉ bao phủ xung quanh đảo, vùng trời trên đảo thì một chút cũng không có. Lúc mới nhìn thấy điều này, Hàng Lập cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi hắn phá vỡ mặt nước phù cần, lặn xuống bên dưới đảo thì rốt cuộc mới phát hiện được, ở dưới đáy của hòn đảo này có một số con cá to bằng ngón tay chưa được trưởng thành, lúc nhút chui ra rồi tiến vào bên trong đồng. Những con cá này nhìn qua thì hoàn toàn không có gì khác thường, nhưng mà khi Hàng Lập dùng linh lực bắt lấy một con thì phát hiện con cá này không hề có vậy, mà trên người đều là gai xương nhỏ màu bạc. Nếu mà là người bình thường đi bắt nó thì bị đâm chảy máu là chuyện bình thường. Thôn hải ngư. Hàng lập thấy cảnh này thì trong đầu ngay lập tức hiện lên một cái tên. Đừng xem thường cái tên này buồn cười. Những con cái này lại là yêu thú bậc một hay sống tụ tập lại thành đàn. Chúng nó ngoại trừ gai xương trên người vô cùng cứng rắn như sắc, còn hay trồi lên trên mặt biển, nuốt lấy nước rồi phun ra xương trắng trơ chọc. Tại đảo Phù Cần có thể nhìn thấy thường xuyên, nhưng quanh đảo là có nhiều thôn hải ngư như vậy, có thể đem xương trắng hoàn toàn bao phủ cả đảo. Đúng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Ngay cả hàng lập, nếu không phải nửa đường gặp một yêu thú cấp 4 ngân giật điểu, nhất thời cao hứng truy đuổi theo vào bên trong màn xương trắng này, hắn cũng không thể nào phát hiện ra hòn đảo này, nhất định sẽ lơ đạn mà bỏ qua. Bởi vì nhìn từ xa, nơi này chỉ là một cảnh tượng vô cùng hay gặp trên biển mà thôi, không có gì khác lạ. Hàng lập bay vài vòng quanh đảo, sau đó nhanh chóng hạ quyết tâm, chọn lấy đảo này để kiến tạo đồng phụ. Hòn đảo bí mật như thế này không chọn thì còn có thể đi đâu mà tìm được lên mặt cột đạo chỉ dài hơn 10 trường, núi thị chỉ cao có 3-4 trường, còn chỉ có vài tòa mà thôi. do địa hình quá thấp nên Hàng lập không thể tại sườn núi mà tạo đồng phụ được. hắn phải tìm một tiểu cốc ở dưới chân núi rồi bắt đầu tiến hành sẽ vào trong lòng núi. lấy tuổi vị hiện tại của hắn bây giờ tạo một đồng phụ giống như trước kia hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. nửa ngày sau hắn cơ bản đã hoàn thành. Hàng lập không có tâm trí mà đã ngọt lại cho đẹp. đầu tiên là dùng mấy bộ khí cụ bài trận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 bao phủ hoàn toàn hòn đảo này. Không bao lâu sau, sương mù bên trong trận cùng với sương mù vòng có bên ngoài hoàn toàn hòa nhập với nhau. Bây giờ nếu mà có người bên ngoài tiến vào, Trừ phi là phi hành thấp, nếu không thì rất khó có thể phát hiện ra có hòn đảo bên dưới ở trên không trung đánh giá một phen, Hàn Lập lúc này mới cảm thấy an tâm. Tuy là đồng thời dùng rất nhiều pháp trận, tốn nhiều linh thạch, nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn thà tốn tài còn hơn là gặp nạn. Hàn Lập lại hóa thành một đạo thanh quang Hương xuống dưới bay đi. Lúc này hắn mới chính thức thu xếp đồng phủ, bố trí trụng thất và lên thảo. Hai ngày sau, Hàng Lập đang ở trong một căn phòng, tay cầm ngọc giảng màu vàng mà cổ ngọc của thốn kim cát đưa cho hắn, dùng thần thức xem kỹ trong đó. Bẻ mặt hắn lúc này vô cùng ngân trọng. Thần sắc vừa động, thần thức đã rời khỏi ngọc giảng, nhưng lại lầm vào trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, hắn đứng dậy, thông thải đi qua đi lại bên trong thạch thất vài vòng, bẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Đột nhiên, bàn tay khẽ vuốt từ túi trữ vật ở bên hông, trầm tay hiện ra một hộp ngọc màu trắng. Hàng lập nhìn một chút, rồi chầm rãi mở nắp, lộ ra một viên châu nhỏ màu sắc sạc sở. chương 516, huyện Diệm Nga Sau khi nhìn kỹ một lát, Hàng lập thả hạt châu ra, rồi chầm đã nhắm hai mắt lại. Trong đầu là hiện ra bồ hòa đồi trong ngọc dạng. Một đào hào quang ngụ sắc tỏa ra xung quanh viên châu, to bằng nắm tay. Bốn phí trôi nổi lơ lượng hơn 10 hạt châu nhỏ. Mấy hạt châu nhỏ này cùng với hạt nấm trong tay của Hàn Lập giống nhau như đúc, hào quang ngũ sắc ẩn hiện trong hạt châu, Hàn lộc cũng không lạ lùng gì, đó chính là bộ thiền đan bày ra từ hư thiên đỉnh. Bộ hỏa đồ quỷ dị nọ chính là một trong những hỏa đồ thuyết minh cái gì đó nằm trong ngọc giảng, thoạt nhìn qua trong rất thần thần bí bí. Khi Hàn Lập tại thốn kim cát xem qua ngọc giảng thấy được đồ hình này, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, đó cũng là lý do Hắn không tiếc tiền bỏ ra phù bạo để đổi nó từ trong tay cổ ngọc nọ Nếu không dựa theo ý nghĩ của hắn, nhiều lắm tặng bệnh đang dược là được rồi. Mấy cái này ở trong ngọc giảng cũng không có văn tự giảng giải, làm cho nó càng thêm cổ quái. Trong đó thể hiện nhiều vật phẩm như pháp khí, pháp bảo, cũng có yêu thú, quỷ quá gì đó tồn tại, nhưng tất cả chúng hàng lập đều chưa từng thấy qua. Một trong số đó có thể liên tưởng tới bộ thiên đăng, xem ra tất cả đều không phải là vật tầm thường.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 vì nghịch đồ của Hiền cốt lão ma này chẳng lẽ nằm đó đã từng tiến vào hư thiên đỉnh tìm được một viên bộ thiên đan mà uống vào chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao bộ xương lại biến thành ngụy sắc như vậy rồi bị hắn dùng hỏa diễm ngưng luyện mà thành mấy hạt châu này hạng lập với kinh nghiệm uống nhiều đan dược như vậy xem ra có đến 89/ chín phần mười là dược tính của bộ thiền đan chưa bị luyện hóa hoặc dược tính của nó quá mạnh nên sau khi ăn vào phải trọng ngưng tẩy luyện đan dược bởi vậy xem đa Mấy việc chờ này mới là bộ thiên đàng chân chính, nếu không, hình nạn của chúng làm sao lại xuất hiện bên trong bức họa đồ? Mà việc dùng thân thể tu sĩ làm đang lô luyện đan, tụ tiền giới hiện tại, mặc dù hiếm có người sử dụng, nhưng hàng Lập cũng đã từng chính mắt thấy qua. Huyết ngân ngũ hành đan, cỗ hắc sắc giáo kia chính là một loại phương pháp huyết tinh bá đạo phi thường trong số đó. Bất quá tất cả những chuyện này đều do hàng Lập suy đoán mà ra thôi, hắn tự nhiên sẽ không liều lĩnh lập tức uống vào.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 không biết có phải do thôn về thiết họa kiến hay không mấy vạn về kim trùng nọ bộ dáng hình như lại muốn tiến hóa đã có chút bắt đầu thôn về lẫn nhau điều này làm cho hàng lập có chút ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ còn lại ba giang thải thất kia một gian hàng lập dùng để nuôi dưỡng huyết ngọc chi thù còn sót lại một gian chính là chỗ của đề hồn thú suốt ngày nằm ngủ gian cuối cùng hàng lập để nuôi kim Ti tầm lấy được từ trong hư thiên điện huyết ngọc chi thù thì không có gì để nói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 Nhưng loại kim ti tạm này cũng hiếm có tu sĩ nào biết được tiến hóa lần hai của nó ra sao? Chỉ cần cho chúng nó đủ thời gian, những yêu thú này phần lớn đều có thể tiến hóa thành một loại trùng có cánh, tên là huyện Diệp Nga. Loại phi trùng này trên bảng kỳ trùng xếp thứ 17, trời sinh có năng lực biến ảo. Loại năng lực này có bao nhiêu lợi hại thì không ai biết. Theo tư liệu từ thời thượng cổ có đề cập tới, dường như kỳ trùng này cũng hiếm người thấy qua, cho nên cũng không được rõ ràng cho lắm. Bất quả huyện Diệm Nga xếp hạng trên bảng cao như vậy, năng lực tuyệt đối là không hề nhỏ chút nào. Hàng Lập lúc đó không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của lão Long, liền đẹp mấy con kim ti tạm này nửa chết nửa sống thu lại hết. Bất quả lúc đầu, chúng nó bị vàng thiên minh không chút do dự vứt bỏ, nguyên khí đã bị thương trầm trọng, nhìn qua bộ dáng khả năng sống sót cũng không nhiều. Sau khi Hàng Lập thu được chúng nó, cũng đã không ngừng cho chúng uống linh dược tự lên hoàng. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng, duy trì một hơi thở cuối cùng, tình hình càng ngày càng tệ đi. Gặp tình trạng này, Hàng độc cũng chỉ có thể thủ thuốc vô sách. Hiện tại, Hàng Lập trong tâm nổi lên một chú ý, liền trực tiếp đi vào trường thất kim ti tầm, thi triển cấm pháp bao phủ toàn bộ cửa sổ. Hàng Lập ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua không khỏi có chút chăm chú. Giờ phút này, mấy con tầm to lớn màu bích lục đang nằm trên mặt đất, tất cả đều không nhút nhích phản phất như vật chết rồi.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 Ý tưởng của Hạng Lập rất đơn giản, một khi mấy con kỳ trùng này xem ra đã không còn cách cứu được, không bằng dùng để thí nghiệm xem dược tính của hạt dâu như thế nào. Bộ thiên đăng danh tiếng to lớn như vậy, dược tính hẳn là phải vô cùng thần kỳ mới đúng. Mấy viên bộ thiên đăng này, thật sự nếu có khả năng như hắn nghĩ, thì cho dù không cách nào cứu kim ti tầm kia, cũng sẽ không làm cho tình hình tệ hơn. Dĩ nhiên, sau khi kim ti tầm ăn xong mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Hàng lập tự nhiên sẽ không để ý tới mấy hạt châu đó. giờ ngày tiếp theo, hàng lập đặc biệt tập trung lo nuôi dưỡng cựu khúc linh xâm. Đây là vật phẩm quan trọng cần thiết về sau này đều hoạt bốn thành công trong việc ngân kết thành nguyên Anh, do nên phải thần trọng nuôi dưỡng. Tại trung tâm dược viên, hàng lập đặc biệt kiến lập một tầng đất bao phủ xung quanh, sau đó thiết lập ra một loại trần kỳ cấm chế che chắn kỳ càng, đem tầng đất đó bao phủ bên trong cho dù mưa gió cũng không lọt làm cho nó trông chẳng khác như một tảng đá lớn màu vàng. Hàng lúc này mới yên tâm đem cửu khúc linh sâm tròn vào bên trong đó. về phần hóa thân cửu cửu khúc linh sâm có bộ dạng như một con thỏ trắng vẫn bị nhốt tại trong hộp ngọc. hạng lộc cũng không có ý định nhốt nó lâu dài trong đó. dù sao hóa thân mà bị nhốt lâu như vậy, về lâu về dài bản thể của linh sâm có thể bị ảnh hưởng. trên hộp ngọc hạng lập dán một loại phù lục, mang nó vào bên trong dược biên để bên cạnh bản thể linh sâm, sau đó tháo phù lục ra kết quả không đợi hàng lập mở nắp hộp một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra sau khi quay quanh một vòng liền nhập vào trong cửu khúc linh sâm rốt cuộc biến mất không thấy bóng dáng hàng lập nhìn thấy tình hình như vậy không khỏi vui vẻ mỉm cười xem ra trải qua một lần bị bắt hóa thần bạch thọ này rất kinh hãi lá gan cũng trở nên nhỏ hơn nhiều bất quá hàng lập nhìn bàn thể cửu khúc linh sâm trong lòng một mực cân nhắc không biết hắn dùng lục dịch cho linh sâm này có thể có tác dụng thần kỳ gì hay không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 ôm loại tâm lý này trong lòng, Hàng Lập đối với việc an bài linh sông của mình cũng không để ý tới. Về phần lục dịch sản sinh ra, Hàng Lập đều dùng tất cả để thúc giục nuôi dưỡng một trong ba đại thần mộc là dưỡng hồn mộc. Mặc dù hiện tại chỉ là một khúc đệ bé nhỏ mà thôi, nhưng Hàng Lập tin tưởng chỉ cần cho hắn vài năm, từ nơi đây sẽ tái hiện dưỡng hồn mộc vàng năm. Vốn Hàng Lập dự định nghiên cứu hư thiên định nọ, xem qua một chút, coi có phương pháp nào có thể mở ra. Nhưng từ khi trong túi chữ vật lại vô tình đớt ra một khúc xương nhỏ tạm thời làm cho Hàng Lập có chút hứng thú Hồi tưởng lại dưới loại tu la thánh họa đáng sợ nọ mà khúc xương của huyền cốt lão ma lại có thể bình an vô sự khẳng định là không phải là vật tầm thường Hàng Lập nằm trên giường trong phòng ngủ trong tay cầm khúc xương trắng trong suốt nọ về tò mò trên mặt không ngừng lóe lên chương 517 Huyền âm kinh Không đề cập tới chất liệu đặc thù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 Mặc dù âm hồn trong bác đã sớm bị hắn dùng để luyện chế khôi lỗi, tiêu hao không còn một chút nào, nhưng âm khí còn sót lại trong đó cũng không ít. Vì vậy, hắn đưa tay vỗ vào trong túi trữ vật, một cái bát đen thui liền xuất hiện trong tay. Hạng lập liếc nhìn vào tù hồn bác, nằm ngón tay nhất thời thanh quan chợt lóe, âm khí nhàn nhạt, nhạt bị hạng lập thông qua bàn tay hút vào trong cơ thể, sau đó chậm rãi truyền vào khúc xương đang cầm trên tay. Một đạo âm khí lạnh lẽo, dần dần hiện hình, rất nhanh bao quanh khối xương nọ. Hàng Lập nhìn chầm chầm không chớp mắt, màu xương rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Khối xương màu trắng bắt đầu biến thành màu đen. Không bao lâu sau, toàn bộ âm khí lạnh lẽo đều bị hút vào bên trong khối xương, biến thành nửa đen nửa trắng. Chứng kiến mạng biến hóa này, trên mặt Hàng Lập cũng không lộ ra cái gì khác thường, ngược lại đôi mi có chút rung động. Sau một hồi nhắm mắt ngậm nghĩ, Hàng Lập ngồi xuống giường, sau đó cầm tù bát Bàn tay bật phát ra thanh quang trái mắt, đồng thời trên tay khí bên kia, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc truyền ra. Âm khí đen như mực, dần dần hình thành ngày bột dài đặc hơn. Khúc xương bị bao phủ ở trong, không chút khách khí điên cuồng thôn về dẫn đạo âm khí đó. Thời gian ước dần một chén trà nhỏ, sau khi không ngừng hấp thụ âm khí, vật nào dần dần trở thành một khúc xương đen thôi. Đột nhiên, một trận thanh âm vù vù trầm thấp như tiếng xé gió từ trong truyền ra. Tiếp theo hắc quang nhẹ nhẹ, từ từ phóng xuất làm trong phòng nhất thời tràn ngập một khí tức âm lạnh quỷ dị. Hàn Lập có chút dao dự, đem tụ hồn bát thu lại, đồng thời buông lỏng năm ngón tay ra. Khúc Dương rời khỏi tay trôi bồng bềnh, âm khí bao bẩy nó hiện tại đều đã bị hút sạch không còn gì. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Hàn Lập ánh mắt chớp động không ngừng. Khúc Dương trở đòi dự không trông, hắc mang vẫn lấp lóe ra bên ngoài, màu đen của nó cũng không có thêm bất kỳ biến hóa nào. Qua một hồi, Hàn Lập thần sắc vừa động, bỗng nhiên giơ tay Hướng tới không trung mà ngoắc một cái. Vù, một âm thanh vang lên, khúc xương vững vàng rơi vào trong tay. Sau đó, Hàng Lập nhìn qua một lát, đồ dùng thần thức xâm nhập vào trong. Lúc trước thì không cách nào dùng thần thức tiến vào bên trong khúc xương, nhưng lần này phi thường thuận lợi. Sau khi hát quan chợt lóe, trước mắt hiện ra rất nhiều đoạn văn từ cổ cùng những đồ họa liên tiếp hiện ra. Ngọc dạng sao? Hàng Lập lẩm bẩm nói, bộ dạng lồ đa vẻ ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Bật này lúc trước, hắn cũng đã phỏng đoán có thể là một loại ngọc giảng đặc chế, cho nên hắn áp chế sự hưng phấn trong lòng, bắt đầu đem chữ chăm chú nghiêng ngẫm. Huyền âm Đại Pháp Sau khi đọc nửa đầu có chút quen thuộc, hàng lập hoàn toàn khẳng định nội dung khẩu quyết. Mặc dù hắn chưa bao giờ luyện qua công pháp ma đạo nội gia này, nhưng lúc đầu dùng phần thân khúc hồn mà tu luyện huyết luyện thần quan so với nội dung pháp quyết trong ngọc giảng này có không ít điểm tương tự như nhau. Bởi vậy sau khi so sánh một hồi hai loại công pháp có được, dựa trên cả hai phương pháp tu luyện liền cho ra phán đoán này, Ngọc Giảng làm bằng khúc xương này chính là huyền âm kinh. Nói thật, trong lòng hàng lập có chút thất vọng. Hắn một khi đã tu luyện thành nguyên kiếm quyết, huyền âm kinh này tuy là bá đạo dị thường uy lực cực mạnh, nhưng không thể ngu xuẩn mà tu luyện thêm công pháp này. Bất quả, hắn cũng không có lập tức thu hồi thần thức rời khỏi khối Ngọc Giảng, vẫn tiếp tục xem xét khúc dưới. Bởi vì nơi dưới của huyện âm kinh còn ghi lại một ít bí thuật của ma đạo. Mấy cái này cũng không phải là hoàn toàn không thể tu luyện. Theo một loại bí thuật khó có thể tin, dần dần hiện ra, hàng lập thần sắc đang tỏ vẻ thất vọng biến thành vui mừng lẫn sợ hãi. Thái độ có chút trình trọng, trên khuôn mặt lộ ra hưng phấn cực kỳ. Mấy cái bí thuật này uy lực to lớn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhiên nếu có thể đem thanh nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 9, lại phối hợp với tu luyện bí thuật trên huyện âm kinh.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 Hàng lập liền đem ra hai ba loại bí thuật mà tu sĩ kết đăng kỳ có thể tu luyện được nhớ kỹ trong đầu, chuẩn bị sau này có thời gian thì bắt đầu tu luyện chúng. Sau khi thần trọng đem cất giấu khúc xương chứa huyền âm kinh, hàng lập phi thường hài lòng về lần thu hoạch này, trong lòng kiềm chế không được sự hân phấn. Sau một hồi đánh giá, hãng lại sờ sờ hư thiên định trong túi trữ vật, lòng ham muốn khám phá lại bốc lên mạnh liệt, nhất thời đồng thân hướng mật thấp động phủ đi tới. Nếu có thể cố gắng khai mở được hư thiên đỉnh, không đề cập tới bộ thiên đan, thành công thu được vài món cổ bảo tới tay, làm cho thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. Ôm loại ý nghĩa này, hàng lập ngoài việc mỗi ngày một lần quan sát kim thi tạm ra, còn lại cả ngày ôm tiểu đỉnh này mà ngày đêm không ngừng nghiên cứu. Hơn nữa thỉnh thoảng còn tra tìm các loại điển tịch cổ xưa, xem có thể có một chút hy vọng nào, tìm ra phương pháp mở được tiểu đỉnh hay không. Đáng tiếc là sau nửa tháng, bắt hết óc, dường mọi cách,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 Hắn căn bản không có khả năng thao túng luyện hóa bất cứ thứ gì của viên châu đó. Chính hắn cũng tự biết điều đó. Trong thời gian này, hai con kim ti tầm phục dụng hạt châu ngủ sát kia, tình hình vẫn giống như ban đầu, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Xem ra, dự tính còn chưa tới lúc phát huy. Mà trong một gian trùng thất khác, mấy vạn về kim trùng rốt cuộc bắt đầu thôn về với quy mô lớn lẫn nhau. Xem ra, việc sản sinh thế hệ về kim trùng mới đã làm cho hàng lập mừng rỡ không thôi. Hôm nay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 Nếu là trước đây lấy tù vi kết đan sơ kỳ, cho dù có các loại linh dược phù trợ, hắn cũng sẽ không bảo hiểm thử một lần. Nhưng hôm nay có được linh dịch vàng năm, mặc dù đã sử dụng một phần, số còn lại cũng không làm cho hắn lo lắng việc pháp lực hồi phục không đủ. Ngược lại, lo lắng hiện tại là việc nguy hiểm xảy ra trong khi sang yêu thú, nên pháp bảo càng uy lực càng tốt. Như vậy, việc luyện chế phi kiếm, hàng lập nhất định phải làm thật tốt. chương 518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 bỗng nhiên một tiếng đổ vang lên từ bên ngoài truyền tới. tiếp theo trên mặt đất không có dấu hiệu báo trước, đột nhiên chớp động, ngay cả bát mật thất cũng rung động không ngừng. đồng thời bên ngoài ợn ợn còn truyền tới tiếng sóng như sấm động. hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, phản phất hòn đảo như bị bao vây trong bão tố cuồng phong. phành một thanh âm trầm muộn từ cánh cửa thạch thất luyện khí phát ra. sau đó một bóng người chợt lóe, hàng lập sắc mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra. Bất quá trong mắt, lộ ra về kinh nghị bất định. Hãng nghiêng đầu lắng nghe tiếng gầm rũ bên ngoài đồng phủ. Đột nhiên, một tay thò bào trong túi trữ vật bên hông. Một đạo hoàng quang từ trong đó bắn ra, xoay quanh một vòng, rửa rơi bào trong tay hàng lập. Là một cây trần kỳ màu vàng nhạt, trên có vẻ phù văn trần kỳ, dài khoảng hai ba thước. Hàng lập không suy nghĩ nhiều, há mồm phun một luồng thanh khí lên trên ngọn cờ. Nhất thời hoàng quang đại thịnh, sau đó trong mắt hàng lập,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 Tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Hàng lập chứng kiến cảnh này, trên mặt thần sắc cũng không bị huyền gì, chỉ là trong mắt có được phần nghi hoặc. bậc nhiên Hàng hóa thân thành một đạo thanh quang hướng bên ngoài đồng phủ bay đi. Một lát sau, Hàng lập xuất hiện tại trên không bên ngoài đảo nhỏ. Phía dưới mặc dù vẫn có sương mù dài đặc bao phủ, nhưng trận pháp này Hàng lập chính tay bố trí, tự nhiên không thể nào ngăn trở tầm mắt của Hàng lập. Cảnh tượng trước mặt làm cho sắc mặt hắn biến đổi mấy lần. Bởi vì trận pháp cấm chế vừa mở ra, ngọn núi nơi có đồng phụ của hắn thì vẫn không lay chuyển, nhưng bên ngoài phạm vi trận pháp bao phủ thì bắt đầu rung chuyển, chẳng những một ít đồi núi đất đá sạt lở cuồn cuộn đổ xuống, mà trên mặt đất cũng bởi vì chấn động kinh lệnh này mà bắt đầu xuất hiện những khe nứt thật lớn, rộng cả mấy trường cây cối đều bị ngã đạp xuống mặt đất. Nhưng tất cả những chuyện trên vẫn chưa làm cho hàng Lập kinh sợ. Chuyện mà hắn khiếp sợ hơn chính là, bên sườn của đảo nhỏ Từng đảo, từng đảo sóng lớn cao cả trăm trường, nối tiếp nhau đập vào trong đảo, không ngừng đem toàn bộ quét sạch, cơ hồ làm cho cả nửa hòn đảo biến thành đầm lầy. Từ phía sóng lớn đánh tới, bên ngoài hải vụ mờ mịt, sang trong tiếng sấm xét, có tiếng rống dần trầm thốc quái dị, phản phất như có mạnh thú nào đó đang vô cùng phẫn nộ. Cứ một tiếng rống truyền tới, tiếng sấm xét cùng sóng lớn cùng theo đó mà càng dâng cao lên. Chẳng lẽ có yêu thú gốc cao nào đang ở trên mặt biển phù cần? Gây sóng gió không thôi. Nhìn về phía sóng lớn, Hàng Lập trong lòng suy nghĩ. Xem uy thế cỡ này, khẳng định yêu thú kia, thân hình nhất định là khổng lồ. Nếu không tuyệt đối không có khả năng có thành thế lớn như vậy. Nghĩ tới đây, sự hiếu kỳ trong lòng Hàng Lập nổi lên. Hàng cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó trên người quang mang chợt lóe, trực tiếp hướng về phương hướng phát ra tiếng rống mà bay tới. Bất quá vì cẩn thận, Hàng Lập liền thu liệm khí tức, quang mang cũng trở nên mờ nhạt không phát ra ánh sáng, trong nháy mắt, cả người như biến mất không rõ tung tích. Bay ra khỏi màn sương mù do nước biển tạo thành, Hàn Lập cũng không cần chú ý tìm kiếm mà lập tức trông thấy mục tiêu, cũng như những gì mà hắn phỏng đoán, cách đó không xa trên biển, đích xác có một yêu thú đang gây ra sóng gió, Những yêu thú này thể tích quá lớn, tuy đã sớm đoán trước, nhưng Hàn Lập lúc này đối với thân thể khổng lồ của nó cũng cả kinh mà hít vào một hơi lạnh. Đây là một loại yêu thú trồng giống rùa mà hắn chưa bao giờ trông thấy qua. Thể tích của nó ước chừng to gần ngàn trường, phảng phất như là một quả núi lớn đang nổi trên mặt biển. Cái mai đen thui, đầu như giao long có màu xanh đang ngửa đầu lên trời rỗng lên từng hồi. Tử chi trên thân thô nhỏ nhưng một cái đã dài có tới hơn 10 trường. Cái đuôi to lớn màu bạc không ngừng quét ngang qua vùng biển phụ cận, làm phát sinh từng trận sóng gió đồng trời, cùng với tiếng rống tạo thành những trận gió lốc vây quanh tứ phía là một phần vùng biển khơi hoàn toàn bị cuốn vào trong, nhưng làm cho hàng lập kinh ngạc cũng không dừng tại đó. Lúc này con đùa to lớn như ngọn núi đang ngửa đầu điên cuồng rống lên trên khoảng không, mà trên trời cao mây đen dài đặc, trải dài cả ngàn dặm, từng đạo tia chớp từ trên tầng mây điên cuồng tạo thành những lôi điện kinh hồn bao vây yêu thú này vào bên trong mà không ngừng công kích, mà những con sóng lớn cùng những cơn lốc.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 đã có thể nói trong hải vực của kỳ uyên đạo có yêu thú cấp 8 tồn tại về sau đối với thiên nhịp lộ của hắn cũng không phải là không có hy vọng còn đã về suy sẹo thì con đồ to lớn này trải qua lồi kiếp ở đây vậy xa huyệt của nó rất có khả năng là ở hải vực gần đâu đây hàng lập thực sự không có hứng thú làm hàng xóm với yêu thú cấp 8 cho dù chỉ là mới tiến vào yêu thú cấp 8 hàng lập muốn trốn cũng không kịp hôm nay yêu thú rùa cấp 7 này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 Sự khó khăn của lần luyện hóa luyện tinh này, vượt xa dự kiến của hắn, vốn tưởng là hơn nửa năm là đủ, không nghĩ tới cần thời gian gần một năm như vậy mới hoàn thành. Hàng lập trong thời gian còn lại, nhân cơ hội bế quan một chút, truyền tu bồi luyện phi kiếm. Nếu không phải bị yêu thú này quấy nhiễu, hắn còn muốn bế quan thêm mấy tháng nữa. Không bằng thời dịp yêu thú này đổ kiếp, tổn hào nhiều nguyên khí, ra tay đánh lén một chút, nếu có cơ hội tiêu diệt được đối phương. Đương nhiên là việc cực tốt, còn nếu không được, lập tức rời đi, tìm hòn đảo khác thôi. Ý nghĩa này đang dần lên, làm cho Hàng Lập trong lòng căng thẳng. Nhưng một lát sau, Hàng mới lắc đầu phủ nhận chính mình. Cho dù thực lực yêu thú cấp 8 đã giảm, cũng không phải là người như hắn có thể đối phó. Yêu thú cấp 8 có bao nhiêu lợi hại, thì Hàng Lập không biết, nhưng là thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hắn chính mắt đã thấy qua. Đối mặt với nguy hiểm như vậy, hắn tình nguyện hiện tại chỉ có thể di dời đồng phụ. Đáng tiếc, về kiêm trùng thôn về xong, lại mới sinh ra trứng mới. Nếu không chừng, hắn sẽ thử ra tay một lần. Hàng lập nhìn phần lớn lôi quang đang chấp động trên người yêu thú, thở nhẹ một hơi, liền chuẩn bị phản hồi đồng phụ. Hắn cũng không muốn chờ yêu thú hoàn thành việc lôi kiếp, phát hiện mình đang ở bên cạnh rình coi, sau đó rút hòa vào thân. Nhưng hàng lập mới quay người, không trùng xa xa, một trận tiếng rít xé gió truyền tới. Tiếp theo mơ hồ, có kim quang tại nơi chân trời chấp động, ở phương hướng trái ngược. Một tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên, một mạng hỏa hồng sáng mờ mờ, đồng thời hướng nơi này bay tới. Hàng lập ngọc cảnh này không khỏi ngẩn ra, nhưng chưa chờ cho hắn có phản ứng, thì các chỗ cự quy không xa, trên mặt biển, gió lớn mạnh mẽ phun ra hơn 10 cái cột nước. Tiếp theo, một mạng lớn nước biển nhanh chóng dần bọt lên, phản vất giống như có quái vật to lớn, đang muốn từ trong lòng biển đi ra. Hàng lập tự nhiên bị dọa cho sợ hãi, vội vàng ẩn thân, vọt ra xa khỏi nơi đó một khoảng cách. Rồi mới kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt. Làm quan chợt hiện, một cự thú toàn thân màu đỏ tươi, từ trong biển phá nước mà ra. Sau khi trồi lên mặt nước, nhân tiện nó phát xuất ra một tiếng rống, làm cho bàn dĩ hàng lập ong ong rung động. Hàng lập cả kinh thiếu chút nữa từ trên không ngạ xuống, vội vàng đem pháp lực điều áp, sau đó mới trụ lại ổn định thân hình. Đã diễn quyết trong cơ thể hắn, nhanh chóng lưu chuyển. Hàng lập sắc mặt trắng bệnh, dường mắt nhìn quái thú kia, vẻ mặt hoảng sợ. Chương 519 Độc Giao Hàng Lập trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Yêu thú này có màu đỏ tươi, và đến trăm trường, cơ hội cùng mặt giao lần trước Hàng Lập đã gặp qua, giống nhau như đúc, chính là giao lòng hàng thật giá thật, nhưng là loại độc giao hùng gian hiện hách, nhìn liên quan lưu chuyển trên vảy, xem ra đây tuyệt đối là yêu thú cấp 8. Loại yêu thú này gây cho Hàng Lập áp lực đã từng gặp trên người của đám lão quái vật Nguyên Anh Kỳ.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 Hàng Lập lập tức có ý niệm bỏ chạy trong đầu, nhưng sau cùng cũng không dám vòng đồng. Hiện tại xa xa, có hai đạo đồn quang đang hướng tới phía này. Xem hình dáng đến cũng không có thiện ý. Từ dịp rối loạn để đào tổ là tốt hơn so với hiện tại, mạo hiểm tiết lộ hành tung. Cho dù là như vậy, Hàng Lập cũng lặng lẽ khoát huyết sắc phi phong lên trên người, đồng thời hai tay khẽ động, ngụt hành hoàng cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay. Hàng Lập lúc này mới an tâm một chút. Lúc này, độc dao cũng dừng lại được cánh tay khổng lồ lên, liếc mắt nhìn cử quy đang liều mạng chống lại những tia lôi điện, trong mắt hiện lên tiêu dày sắc. Nhưng sau đó, trên người phóng ra làm quang nhấp người, thân hình khổng lồ tại không trung thu nhỏ lại. Một lát sau, một hình dao long giống như hình người xuất hiện tại chỗ cũ. Đầu vẫn mang dáng vẻ hung dự của dao long, nhưng thân thể và tứ chi, biến ảo không khác thường nhân. Vậy hồng phụ khắp người, phía sau còn có một cái đuôi thô to, vậy qua vậy lại không ngừng. Thấy một màn dao lòng hóa hình, Hàng Lập trong lòng không khỏi kinh ngạc. Độc dao hình người, cứ như vậy đứng trên sóng biển như trên đất bằng, thân hình không hề trao đảo chút nào. Nhưng mà độc dao, sau khi hình người, cặp mắt xanh biếc như lơ đạn hướng về phía Hàng Lập. Trong ánh mắt ẩn chứa Hàng Ý, làm trong lòng Hàng Lập phát lạnh. Nắm chặt hai cổ bào trong tay, lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh. May mắn ngay lúc này từ phía xa, ánh kiềm quang cùng một rán mây đỏ đã phi đồn đến trước mặt. Độc dao lập tức không để ý tới hàng lập, lạnh lùng hướng ánh mắt về phía ba người hiện ra trên không trung. Trong Kim quang là một lão đạo sĩ thoạt trông tiên phong đào cốt, lần đèo bào kiếm, tay cầm phất trần, một thân kim trái mắt, mặt bát quái đạo bào, tay bút chậm đâu mà đánh giá độc dao nhân hình, vẻ mặt khiếp sợ, bất quá trong mắt, hiện ra vẻ tham lam. Mà cách đạo sĩ không xa là một đôi trung niên tướng mạo như cương thi, khuôn mặt xanh mét, trường bào màu, màu lửa hồng trái mắt, tất cả đều giống như nhau. Chỉ có một điểm khác nhau là một người mang hồ lô màu đỏ, còn một người cầm quỷ đầu trường. Hai người bọn họ trước tiên nhìn độc dao, sau đó liếc mắt, nhìn qua lão đạo sĩ đối diện, khuôn mặt không có biểu hiện gì, không nói một lời. Trong ba người, lão đạo sĩ có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ, còn hai trung niên là kết đăng hậu kỳ, nhưng làm hàng lập kỳ quái hơn là khí thế của hai gã trung niên trước mặt độc giao không hề yếu hơn so với lão đạo Nguyên Anh Kỳ, không sợ hãi chút nào. Không nghĩ tới... Tự nhiên là gặp hai vị hoác đạo hữu, bần đạo thật sự là thất kính. Lão đạo con ngươi sau khi di chuyển vài cái, đột nhiên hướng về hai gã hồng bào, miệng cười. Chúng ta cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại hồi kiến kim hà tiền bối. Chẳng lẽ tiền bối muốn sang hai con yêu thú phía dưới kia? Nếu là như vậy, huynh đệ tài hại chút tiền bối may mắn. Vị hồng bào lưng đeo hồ lô, thần sắc không chút thay đổi nói. Lão đạo nghe lời này trong lòng cảm thấy buồn bực. Độc giao ở phía dưới cũng tương đương với yêu thú cấp 9, hắn dù từ đại cũng không dám cho rằng một mình có thể bắt nó, nếu không từ thì pháp bảo lợi hại, hắn thậm chí không dám đối đầu với độc giao này có chủ ý gì. Bởi vậy, lão đạo mặt nhăn vài cái, cau mày, nhức khoắc hò khan rồi trực tiếp nói rõ. Hai vị đạo hữu đừng cười, bằng đạo một người quyết đấu không lại độc giao. Hai vị đạo hữu, mặc dù thần mang phá thiên thần xa cũng không chắc vây được yêu thú này. Chúng ta liên thủ thì còn có vài phần khả năng, không biết là hai vị đạo hữu có hứng thú thử một lần hay không. Yêu thú cấp 8 cũng đã nhiều năm không ai gặp qua. Nếu thật có thể may mắn thành công, Tài Hà không lấy yêu đan cấp 8, nhưng tinh hồn giao long phải để cho bần đạo. Kim Hà đạo sĩ nhìn chằm chằm vào hai gã hồng bào, chầm rãi nói. nghe lão đạo này nói có chút ngoài ý nghĩ của hai gã hồng bào. Bọn hắn nhìn nhau một cái, không biết trao đổi như thế nào, rồi người trung niên cầm trong tay quỷ đầu quái trường, đơn giản ngợt đầu, trả lời Được, nếu tiền bối cũng nói như vậy, hai người bạn bối cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, nhân tiện ra tay hợp tác với nhau một lần. Nói xong lời này, tên còn lại trên tay vừa lộn, hỏa hồng hồ lô sau lưng, không biết từ khi nào đã đến trên tay. Mà lão đạo ngay vậy nhất thời mừng rỡ khoát tay, một thanh sắc ngọc hoàng từ tay áo xuất ra, đón gió liền phát ra tiếng vù vù. Đọc dao ở phía dưới vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn ba người, từ hồ hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Sau khi một tia tạng khốc hiện lên, cũng không nói hai lời, miệng rộng hé ra, một đạo huyết quang chợt lóe lên, hướng thẳng tới lão đạo mà chính thân ảnh của hắn thoáng một cái, biến mất vào trong hư không. Sau một khắc, đột giao hiện ra sau lưng hai gã Hồng Bào, hai tay vung lên, từ mười ngón tay làm quang lóe lên đánh vào sau lưng. Đang một tiếng nổ vang lên, một bàn tay khổng lồ màu xanh bỗng nhiên hiện ra đỡ một kích này, chính là quái trường của Hồng Bào tu sĩ. Tự động hóa thành một ác quỷ dự tận, cao hơn trường cứu bọn họ. Cho dù như vậy, Hoắc thị huynh đệ cũng bị một phen giật mình. Trên khuôn mặt, vốn không biểu cảm như người chết, đã lộ ra về hoàng sợ. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng đem hồng hồ lô nhẹ nhàng tế xuất. Một tiếng xé gió phát ra, vô số tinh xa màu đỏ từ hồ lô phổ thiền cái địa tuôn ra. Trong nháy mắt, đã đem phương viên hơn trăm trường, hóa thành thế giới họa hồng, đồng thời vây độc dao vào bên trong. Mà huyết quang độc dao phun ra ở bên kia, giống như vật sống cùng Ngọc Hoàng lão đạo bán ra quấn vào nhau. Xem vẻ mặt lão đạo ngưng trọng, không chút nào dám khinh thường, không dám để cho huyết quang lại gần người, cũng biết huyết quang nọ không phải tầm thường. Độc dao lấy một địch ba, trở ràng là vì yêu quy độ kiếp mà trì hoãn thời gian. Lão đạo cùng hai gã hồng bào nhân, cũng sợ độc dao, thấy tình thế không ổn mà chạy mất, nên cũng không tiếc tiêu hao pháp lực. Về phần cựu quy sau khi đồ kiếp chấm dứt nguyên khí cũng đã đại thương, không đủ sức để làm khó được họ. từ lúc đó ba người một yêu bắt đầu đấu với nhau. mà nơi cựu quy đồ kiếp trên bầu trời không còn là từng đạo lôi điện mà từng là từng đoàn từng đoàn lôi cầu đánh trực tiếp xuống. cả người cựu quy run rẩy, rộng lớn lên không thôi. thấy tình hình này hạng lập ẩn nấp một bên trong lòng cũng mừng rỡ. hắn sẽ không ngu xuẩn mà tồn tại ý niệm người ông đắc lợi trong đầu. loại trình độ tranh đấu này. Không phải hắn có thể nhúng tay vào. Cuối cùng, dù thắng là yêu hay là người, thì muốn thu thập vị kết đang sơ kỵ như hắn, tuyệt đối như trở bàn tay. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội chạy trốn. Hắn vội bàn đem toàn bộ pháp lực toàn thân, đoát vào trong huyết sắc phi phong, trong nháy mắt, hóa thành một đoàn huyết quang phá không mà đi. Hàng lập đồng quang cũng làm cho tranh đấu giữa ba người một yêu bị giật mình, nhưng lập tức không để ý tới. Bởi vì huyết quang tốc độ mặc dù cực nhanh, Nhưng để lại cho bọn họ thấy ra tù vị sâu càng cụ Hàng Lập, một vị tu sĩ kết đang sơ kỳ, đúng là trong mắt bọn họ không phải là nhân vật quan trọng gì. Bởi vì sợ hại động vụ này bị yêu thú cùng tu sĩ phát hiện, Hàng Lập đồn huyết quang cũng không có hướng vân vụ trong biển bay đi, mà là tìm một cái phương hướng khác bỏ chạy. Mừng tốc độ kinh người của huyết sắc phi phong, Hàng Lập một hơi đã chạy ra xa mấy ngàn dặm, thấy phía sau không có gì đuổi theo, trong lòng mới buông lỏng. Thoải mái phi hành bình thường, tiếp tục bay về phía trước. Ước chừng đã bay hơn nửa ngày, Hàng Lập mới tìm một hoang đảo tạm thời dừng lại. Tại hải vực Phụ Cần trì hoãn vài ngày, sau khi phạm trần đại chiến bên kia, Hàng đã chấm dứt, Hàng Lập mới cẩn thận mà bay trở về. Quả nhiên, Phụ Cần vụ hại đã sống yên biển lặng, yêu thú, tu sĩ thiên lôi, đã không thể bóng dáng, phản phất như chưa có sự trình gì xảy ra. Hàng Lập đứng trên mặt biển Phụ Cần, nét mặt có chút trầm ngâm. Đột nhiên đem thần thức chậm rải thải ra, bắt đầu dò xét hải vực phụ cần. Đột nhiên hắn trong lòng vừa động, thành quang chợt lóe, người đột nhiên hướng xuống biển lặng xuống. Khoảng sau một bữa cơm, hàng lập hai tay cầm một món đồ, bay ra khỏi mặt biển. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 520 ngũ sắc châu giữ tân phệ kim trùng Một món khác là nửa thanh quỷ đầu quải trường Nhưng cũng ẩn chứa một lượng linh khí kênh người Xem ra trận chiến này Ai là người thắng cũng vô cùng khó nói Sau khi trận lôi điện chấm dứt Bọn họ nói không chừng Đã truy đuổi nhau rời khỏi vùng phù cận hải vực này Dù sao thì Nguyên Anh Kỳ Cùng yêu thú cấp 8 Vô luận là tu sĩ muốn diệt yêu thú để lấy đan Hay yêu thú muốn thôn về Nguyên Anh của tu sĩ Đều không phải là chuyện dễ dàng làm được Mà nếu không thể đánh lại Thì cũng có thể chạy thoát một cách dễ dàng Hàng Lập nhìn hai món đồ trong tay Nét mặt hiện lên vẻ thần trọng Hắn ngậm nghỉ một chút Rồi kiên quyết ném hai món đồ này xuống dưới biển Cho dù nguy hiểm có thể không lớn Nhưng Hàng Lập cũng không muốn bị Những kẻ đang truy tìm hai món đồ này Tìm đến mà tự chút họa vào thân Hàng đánh giá xung quanh một lần Xác định vùng phụ cận không có tu sĩ cùng yêu thú Mới yên tâm Mà hướng về hải vụ bay tới Cẩm chế bên ngoài của đồng phụ vẫn như cũ Hàng Lập lúc này mới buông bỏ sự lo lắng, nhanh chóng tiến vào bên trong. Vốn trước khi cuộc chiến bắt đầu, Hàng Lập đã định rời khỏi hòn đảo này. Nhưng sau khi thấy cuộc chiến của ba gã tu sĩ cùng yêu thú, hắn đã thay đổi chủ ý. Cựu quy chưa nói đến sống chết, nhưng cũng đã bị thương nặng. Cho dù xà huyệt của nó ở tại hải vực này đi chan nữa, thì trải qua lần này nó cũng sẽ không quay trở lại. Hưởng hộ tìm một hòn đảo nhỏ bí mật khác lại không hề dễ dàng. Cho dù tìm được, Ai có thể chắc là chỗ đó không có yêu thú cấp cao chiếm cứ chứ. Do đó, nơi này, ngược lại còn trở nên an toàn hơn. Chẳng qua, Hạng Lập cũng không muốn mạo hiểm. Một hơi bày ra trên đảo mấy cái ảo trần. Còn tại ngọn núi, nơi mà hắn xây dựng động phủ, thì bố trí cấm chế che giấu. Mà nếu sau này có cường địch xâm lấn, hắn cũng có cơ hội bỏ chạy. Làm xong mọi chuyện, Hạng Lập mới yên tâm quay trở về chỗ ở. Hắn thật không biết, ngày đó trận đại chiến mà hắn chứng kiến là bồi lưỡi cho cuộc chiến giữa yêu thú và tu sĩ tại Loạn Tinh Hải sau này. Bộ tộc Giao Long ở Loạn Tinh Hải bị chọc dần, cũng tham gia vào trận chiến yêu thú cấp cao, đồ sát tu sĩ nhân loại. Chính vì vậy mà tu sĩ nhân loại bị tổn thất rất lớn. Hàng Ngập thấy khoảng thời gian sau đó, đồng phủ Bình Yên không có việc gì. Không bao lâu sau, hắn đã đem cuộc đại chiến ngày đó vứt vào trong dị vạn Hiện tại hắn bị việc săn yêu thú trong tương lai, mà truyền tâm chế tạo một số khí cụ bố trợ.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 nhưng ngay lập tức hắn lại phủ nhận điều này. theo hắn suy đoán thì trước kia mặc dù quy lực của kim trùng tuy không nhỏ nhưng khoảng cách đạt đến bất tử thân như trong truyền thuyết còn rất xa, chắc chắn không thể nào tiến hóa nhanh như vậy được. vì vậy hàng lập lại có một suy đoán khác trong lòng. hắn nghĩ tới việc thôn về thiết họa kiến trước đây, chẳng lẽ vì thôn về thiết họa kiến nên đã bắt đầu sinh ra việc tiến hóa ngoài dự đoán? hàng lập trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. tuy nhiên mấy cơ trứng này lại đang trong quá trình ấp. Dựa theo kinh nghiệm của hắn thì có lẽ cần khoảng thời gian một năm. Hắn không chút do dự, kiềm chế nỗi chờ mong trong lòng mà hòa ra khám thần pháp trận, đem toàn bộ chỗ chứng này tiến hành lấy máu nhận chủ. Sau đó, hàng lập mới thuận tiền hưng tới đồng của Kim Ti Tâm bên cạnh để xem xét. Hiện tại thì Kim Ti Tâm, ngoại trừ hai con ăn ngủ sắc châu còn sống ra, thì số còn lại cho dù có linh dược tục mạnh cũng dần dần chết đi. Cho dù hai con còn lại này, bởi vì dược lực kỳ diệu mà còn sống tới nay, nhưng cũng không hề có chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào. Đến lúc này, Hạng Lập cũng hoàn toàn mất hết hy vọng. hắn cố ý chuẩn bị một ít nghề thường thảo cho hai con kim ti tầm này ăn xem thử có tác dụng như phề kim trùng mà sinh ra một trấn hay không. Hiện tại, Hạng Lập cũng khẳng định ngụ sắc châu này dù không phải là bộ thiên đan thì cũng có ít cho thân thể, không có hại gì. Qua nửa tháng, Hạng Lập đã luyện chế xong toàn bộ khí cụ bố trận. Tiếp đó, Hắn mà nghe thường thảo cho kim thi tạm ăn Còn bản thân hắn thì tiến hành bế quan Dùng thượng ngụ sắc châu xem sao Ngoài trừ mấy viên dùng lần trước Hiện tại trong tay Hàng Lập còn 6 viên Khoan chân ngồi trong phòng bế quan Mắt nhìn cái hộp đần châu Hàng Lập phi thường bình tĩnh Một khi hắn đã có chú ý Hắn sẽ không bao giờ do dự Hắn nhanh chóng cầm lên một hạt Bỏ vào trong miệng Ngay sau đó nét mặt Hàng Lập lộ ra một tia kinh ngạc Hạt châu vô cùng cứng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 Hơi ấm bàn đầu bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bỏng. Hàng Lập nhắm chặt hai mắt, tiến vào nhập định. Hai tháng sau, viên châu đã bị Hàng Lập dùng đan hỏa luyện hóa hết, nhưng Hàng Lập lại không cảm nhận được chút biến hóa nào trong cơ thể. Chừng trừ chừ một chút, Hàng Lập lại bắt đầu luyện hóa hai viên ngụ sắc châu khác. Đào mắt, thời gian đã nhanh chóng trôi qua nửa năm. Khi Hàng Lập xuất quan, sáu viên ngụ sắc châu đều bị hắn luyện hóa hết.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 đội kim ti tầm sau khi sinh trấn cũng chết đi. Điều này khiến cho hạng lập đứng bên ngoài trường thất nhìn số trấn này không còn gì để nói. Mặc dù bị một cú sốc lớn, nhưng hạng lập cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu, hắn cũng đã có thể nghiệm chứng được tác dụng của nghê thường thảo. Trước nay hắn cũng hoài nghi, loại linh thảo này có tác dụng đề cao năng lực sinh sản của yêu thú cấp cao, nhưng lại hoàn toàn không có cơ hội kiểm chứng. Hôm nay xét theo tình trạng của kim ti tầm thì 89 phần là đúng như vậy. Càng là yêu thú cấp cao, thì khả năng sinh sản lại vô cùng khó khăn. Khó trách tại sao yêu thú cấp cao lại phát cuồng như vậy khi thấy loại linh thảo này? Tột ngự nói quả là không sai. Họa Phúc tương y, họa luôn đi liền với Phúc. Đúng lúc Hàng Lập đang về chuyện của Kim Ti tầm mà buồn bực, thì trứng phệ kim trùng mấy ngày sau đã bắt đầu nở. Kết quả sau khi trứng nở ra, khiến cho Hàng Lập một phen kinh ngạc. Phệ kim trùng sau khi nở ra, hình dáng so với trước kia cũng không có gì biến hóa. Nhưng màu vàng trên thân, ngoài trừ điểm những đốm bạc thì còn xuất hiện những đốm màu đen. Hơn nữa linh khí trên người chúng cũng làm cho Hàng Lập cảm thấy hơi khác so với lúc trước. Hiện tại, Hàng Lập hoàn toàn có thể khẳng định, vẻ kim trùng này xuất hiện biến hóa như vậy, hoàn toàn là do đời trước thôn về thiết hỏa kiến mà ra. Chúng so với vẻ kim trùng bình thường có chút khác biệt. Cụ thể có cái gì khác biệt, Hàng Lập phải thử nghiệm mới biết được. Vì vậy, Hàng lấy một túi linh thú đựng vẻ kim trùng rồi trở lại mật thất. Nửa ngày sau khi hạng lập trở lại, thì khuôn mặt không giống được vẻ hưng phấn. uy lực của về kim trùng mới này vượt ngoài sự dự đoán của hạng lập. hiện tại, hắn đối với việc ra biển sang yêu thú càng thêm tin tưởng. tuy nhiên, hạng lập còn muốn nghiên cứu một chút về các linh kiện khôi lỗi lấy được trong hư thiên điện nhưng phong trần không thể chỉ trong vài năm là có hiệu quả, nên đành tạm thời từ bỏ. thay vào đó, hắn chuẩn bị ra biển thu thập yêu đan của yêu thú cấp cao. khí cụ bổ trận và nghe thường thảo, tất nhiên là hắn phải mang theo. Huyết Ngọc tri thù và đề hồn cũng không thể lưu lại, khẳng định là sẽ có cơ hội dùng tới. Nhưng bên trong đồng phủ này còn có rất nhiều linh thảo, đặc biệt là cựu khúc lên sâm. Hạng Lộc có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định không nên mang theo. Dù sao lần này ra ngoài, hắn cũng không biết bao lâu mới có thể quay trở lại. Cựu khúc lên xâm là thực vật nên không thể rời đất quá lâu. Vì lý do đó, sau khi cân nhắc một hồi, Hạng Lộc quyết định để lại nửa số về kim trùng mới tại động khẩu, cấp cho chúng nó mệnh lệnh. Chỉ cần có yêu thú hay là tu tiên xâm nhập, lập tức tiêu diệt. Do đó, chỉ cần không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ hoặc là yêu thú cấp 8 tiến vào, thì nơi này hoàn toàn an toàn. Chương 521 Trù hồn thủ đan Loại cây này cũng giống như thiên lôi trúc, sau vàng năm cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Mặc cho cung cấp lục dịch như thế nào, vẫn không thể gia tăng thêm chút linh khí nào. Hàng lập tự nhiên sẽ không tiếp tục trồng vì vậy hắn đem dưỡng hồn mộc đã trưởng thành khắc thành mưi mấy khối viên châu đen thui lớn nhỏ bằng ngón cái dưỡng tơ vàng xuyên thành một chuỗi đeo trên cổ loại cây này không cần thiết phải luyện chế cơ đeo trực tiếp bên người có dự dụng dưỡng thần bồi hồn sau khi xử lý tốt động phủ 3 ngày sau hàng lập một mình xuất động vô thành vô tức bay ra khỏi vụ hãi bởi vì có ngh ừ thảo trong tay Hàng Lập không dự định đi thăm Uyên làm gì. Nơi đó chẳng những cái yêu thú ngoài cấp 8 lùi tới, hơn được khẳng định có tu sĩ tụ tập như mây, cũng không thích hợp sử dụng lục dịch để bày trần diệt yêu. Có nghề thường thảo hấp dẫn yêu thú, đối với hắn mà nói, hại vật nào cũng giống nhau. Do đó, hắn hiện tại cần tìm là một hòn đảo sang hô. Nghĩa như vậy, Hàng Lập xem xét phương hướng, sau đó nhằm về phía Tây mà bay đi. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Một tháng sau, Hàng Lập dừng lại trên một mạng sang hô đỏ. Lúc trước trên đường còn xuất hiện vài đảo Sang Hô, nhưng Hạng Lập sợ cách đồng phụ gần quá mà dẫn đến phiền toái, cho nên không để ý mà bay thẳng tới đây. Đời này, mặc dù không thể xưng là đảo Sang Hô, nhưng đối với tác dụng của nghe thường thảo mà nói thì đã là quá đủ rồi, hàng Lập quyết định ở tại chỗ này, bắt đầu bước thứ nhất để diệt yêu thủ đang Hiện tại, hắn ở phụ cần khu Sang Hô này bày ra 4 pháp trận, đem phụ cận vây kín mưa gió không lọt, sau đó mới cẩn thận đem nghe thường thảo trồng ở trung tâm pháp trận. Để muốn hấp dẫn yêu thú cấp 6, cơ bản phải đem nghe thường thảo để cao tới 400 năm mới được. Nói vậy, hắn cơ bản còn thời gian một tháng mới có thể dẫn dụ yêu thú đến để đi săn. Bất quá thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi. Nghe thường thảo ba lần ra lá, tự nhiên hấp dẫn một ít yêu thú cấp thấp để cho hắn luyện thử trước. Mặc dù hiện tại đội đang của yêu thú cấp 5 đối với hắn không có giá trị, nhưng dùng để đổi lấy linh thạch cũng có giá trị không nhỏ. Hàng lập tự nhiên sẽ không bỏ qua. Quả nhiên. Tại lần thứ tư thúc dục, trước sau k ba bốn hiệu thú cấp 5 tìm tới, bị Hàng Lập trực tiếp tế xuất thanh trúc phong vân kiếm, dễ dàng chém giết. Trước mắt nhìn thấy, nghe thần thảo sinh ra ba lá, Hàng Lập thở ra một hơi, cầm trong tay chiếc bình nhỏ, nhẹ nhàng đổ xuống. Một giọt chất lỏng xanh biếc ướt ác rơi xuống, đem bình nhỏ cẩn thận thu vào, Hàng Lập trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ ba, nghe thượng thảo sinh ra lá thứ tư, cạn mắt ra khí tức dù yêu nồng đồng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 Làm hài hắn xích chút nữa không giữ được cái mạng nhỏ này Chỉ có thể bất bỏ pháp trận mà trốn thoát Hàng Lộc cũng không muốn Vì nhất thời sơ sẩy mà chết như vậy Qua nửa ngày Đang ngồi xếp bằng bên cạnh nghe thường thảo Hàng Lộc chợt thần sắc có chút khẽ động Sau đó mở mắt nhìn chăm chú ra ngoài khơi xa Trong chốc lát Mặt biển phía xa đột nhiên xuất hiện Mây đen che kín. Mưa xa gió nhật Tự nhiên xuất hiện gió lốc rộng đến mười trường Bên trong mơ hồ truyền tới Tiếng gầm rú trầm thấp. Hàng lập thần sắc như thường, thân hình thoáng một cái, hóa thành một đạo cầu vòng, bay đến giữa không trung, mặt hiện lên một đi âm hàng, chăm chú nhìn toàn bộ phía dưới. Trong lúc xoáy, vọng ra vài tiếng trầm muộn, sau đó trong một đạo hắc khí có một yêu thú nhạy ra. Yêu thú này hình thể không lớn, hình dáng chịu trường trường, nhưng nó hướng nghe thường thảo không ngừng gầm đóng. Nhìn thấy mạng này, hàng lập thở nhẹ một hơi.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 kiến thức qua một màn cửu quy cấp 7 độ kiếp tạo thành cơn sóng gió đồng trời loại thanh thế này tự nhiên hàng lập sẽ không để trong mắt mắt thấy đoàn hắc khí đến gần sang hô khoảng 10 trường hàng lập cười lạnh nắm tay vơi lật một khối trần bàn san biết xuất hiện trong tay tiếp theo trên tay thành quanh chợt lé hàng lập không chút chần chừ hướng tới trần bàn mà kích nhẹ lên khoảng mang chói mắt từ trần bàn xuất ra một khắc sau hơn 10 đạo cột sáng màu vàng đồng thời trong biển phun ra tiếp theo Một mạng hào quang đùng đùng xuất hiện, đem hắc khí chặn lại bên trong. Yêu thú trong hắc khí hiện nhiên cùng cả kinh. Nhưng lập tức, hai gọng kềm từ trong hắc khí xuất ra. Đạo qua hùng hăng, đánh vào trên vách của mạng hào quang màu vàng. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Hào quang màu vàng cũng lùng lay muốn ngã. bộ dáng tự như không thể thừa nhận được vài kích. Bất quá, đối với hàng lập, vậy được yêu thú như vậy cũng là quá đủ rồi. Trọng tay hắn đã sớm chuẩn bị cổ bảo ngủ hành hoàng vang lên một tiếng khi được tê xuất, rồi nhanh chóng biến mất. tại hắc khí trên bầu trời, một tiếng xe gió truyền ra. tiếp theo, năm bệt sáng mờ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên hướng vào hắc khí, rồi biến mất vô ảnh vô tung. một trận đống hoảng sợ truyền ra, hắc khí đột nhiên biến mất, lộ ra yêu thú bên trong. một con cừu hà màu xanh cao khoảng ba bốn trường xuất hiện, hai bên có 6 con mắt, trong ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng. giờ phút này nó bị ngủ hành hoàng trói chặt, giống như một cái bánh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 Hai tay cầm bát, hàng lập nhẹ nhàng hạ xuống, đứng bên cạnh cự hà. Hàng quang trong mắt hàng lập, chợt lóe lên, nhìn vào mắt cự hà. Ngón tay vườn đa, miệng lẩm bẩm. Đầu ngón tay bắt đầu có bạch quang phát sáng. Trong tiếng chú ngữ, bạch quang dần dần sáng lên. Đột nhiên, hàng lập hừ lạnh một tiếng. Đầu ngón tay bắn nhanh ra, mấy đạo bạch tuyến mạnh như tơ, cắm vào đầu cử hà. Sau đó, ngón tay khẽ rung động vài cái, một đạo lục quang trên đầu cử hà. Bị mấy đạo bạch tuyến này đưa ra hướng tới tụ hồn bác trong tay Hàng Lập. Lục quan từ hồ biết không ổn, nửa đường chớp lên, lựa mạng giải dùa, nhưng vẫn bị từ từ kéo tới. Cách tụ hồn bác một khoảng cách, lục quan bị một bản hắc quang từ trong tụ hồn bác bay ra, bao lại, buộc một tiếng, bị cuốn vào trong. Thấy vậy, Hàng Lập biểm cười, lúc này mới tiến lên vài bước, tìm trong thi thể cử tôm, lấy ra một viên cầu màu xanh nhạt. So với yêu đang cấp 5... Nội đan của yêu thú cấp 6 chặn dẫn lớn hơn, hơn nữa cũng bắt đầu trở nên trong suốt, ẩn hiện quang mang phóng ra, có vẻ xinh đẹp dị thường. Sau khi xem vài lần, Hàng Lập đem khối nội đan thu vào trong túi trữ vật, thu lại thi thể cự hà, từ hồ người tới điều gì? Đột nhiên, nắm tay nhấc lên, hai đạo thanh quang đánh ra. Hai cái càng lớn bị cắt xuống, Hàng Lập không chút do dự đem chúng thu vào trong. Sau đó, một viên hỏa cầu bay ra, đem thi thể còn thừa của cự hà đốt thành cho bụi. Hạng lập lúc này mới từ từ, bay trở về phù cận nghe thường thảo, lại khoanh chân ngồi xuống. Hẳn tin tưởng tại hải vực này, quyết không có khả năng, chỉ có một con yêu thú cấp 6, chỉ cần tiếp tục chờ đợi. Hạng lập ung dung thầm nghĩ. Chương 522 Thâu Khuy Trong đám tu sĩ, quá nửa lại trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, chỉ còn 3 người cầm đầu. Một gã kết đan trung kỳ, hai gã kết đan sơ kỳ. Thù huynh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 Cho nên trong mấy ngày mà tìm không ra, cũng là bình thường mà thôi, so với việc chúng ta ở hải vực khác mà đồn chạm. Tin rằng kể cho thông tin tình báo kia cũng không dám lường gạt lão phu, thần sắc lão già không thay đổi, lạnh nhạt nói. Vậy yêu thú kia có khi nào đã rời khỏi hải vực không? Hoặc căn bản đời này không phải là xà huyệt của nó? Một vị đại hán khuôn mặt hung ác cũng đột nhiên mở miệng nói. Không thể nào, đây là loại lưu ly thú khó gặp. Mới vừa rồi chúng ta dùng thần thức quét qua đáy biển phụ cận, tất cả đều là tam sắc tảo, là thứ mà yêu thú này thích ăn nhất, sao huyệt của nó tuyệt đối cách nơi này không quá xa. Lão giả có khuôn mặt khô gầy, bình tĩnh nói. Từ hồ địa vị của lão giả trong ba người khá cao, hai người còn lại cũng không hỏi nữa, mà đem thần thức lại phóng ra không ngừng tìm kiếm bốn phía. Bề phần tu sĩ trúc cơ kỳ ở phía sau, quá nữa là con cháu cùng đệ tử của bọn họ nên không ai tự tiện xen vào. Ba người dẫn dắt đời tu sĩ tìm kiếm hơn nửa ngày. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ngay cả mày của lão già khô gầy cũng có chút nhang lại. <cười> Thầm uyên này vốn rất được. Cho dù không thể nói mỗi tháng đều có thu hoạch. Nhưng một năm thu được ba bốn yêu đan cấp cao cũng là việc hoàn toàn có thể chứ. Vậy mà trong vòng hai năm, chúng ta tổng cộng chỉ mới hạ sát được hai yêu thú cấp cao. Mỗi người ngay cả một yêu đan cũng không được. Tu sĩ họ mẫn oán giận nói. Được rồi.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 vài tên Nguyên Anh kỳ liên thủ một hơi chạy vào trung tâm muốn nhỏ xét, kết quả không biết đừng phải loại yêu thú cấp bậc gì, không ngờ cuối cùng cùng hoảng sợ mà chạy ra. Thậm chí trong bốn người, chỉ lại Nguyên Anh mới bảo toàn được tính mạng mà trốn chạy, xem ra kỳ uyên đạo này thật không thể ở lâu. Hãng tự hùng ác có vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh nói. tuyển đạo hữu nó có lý, mặc dù yêu thú trong thâm uyên coi như cũng khá thành thật, tới nay cũng không có đi ra khỏi thâm uyên nửa bước. Nhưng ai biết, ngày nào đó chúng cuồng tính Đại phát đột nhiên xông ra, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, ta không thể không đề phòng. lão giả mặt khô gầy nghe vậy cũng đồng tình, trầm mặt trầm chốc lát, rồi nhăn mặt nói. Xem ra, đối với sự tình của yêu thú tại Thâm Uyên, lão giả nghe tới cũng phải biến sắc, nhưng hiện tại, tên cung và nghịch tên bên bên kia đang đánh nhau quyết liệt, truyền tống trận hiện nay chỉ có thể ra mà không thể vào, chúng ta buông trốn cũng không được. Tu sĩ Hò Mân bất đắc dị cười khổ một tiếng. Hừm, cũng không nhất định đâu. Lào giả hùng ác không cho là đúng. Chẳng lẽ tuyên huynh có cách? mẫn tu sĩ thoạt kinh ngạc, sau đó tinh thần chợt chấn động. Hừm, không phải là cách gì, ta chỉ nghe nói có người trên kỳ uyên đạo bán ra truyền thống phù và giá cao. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đích xác đã có người nhờ nó mà trở lại nổi tinh hại rồi. Hãng tự có chút thần bí cười nói. Có sự tình như vậy sao, chúng ta tu sĩ họ mận mừng rỡ đang muốn cẩn thận hỏi lại thì bị lão giả mặt khô gầy hừ lạnh một tiếng cắt ngang hai vị đạo hữu đừng có nằm mơ cho dù có truyền tống phù các người thật có dám trở về thiên tinh thành không hiện tại ở nội tinh hải so với chúng ta ở kỳ nguyên đạo này càng thêm nguy hiểm trở về khẳng định sẽ bị hai phương bắt làm quỷ thế mạng mà yêu thú ở thâm uyên này mặc dù xem ra cũng không phải là bình thường nhưng tối thiểu bên ngoài thâm uyên cũng vô sự nếu thật có chuyện gì phát sinh Chúng ta cẩn thận tìm một hoang đạo ẩn nấp một chút, so với trở về đối mặt với một hồi đại chiến thì vẫn tốt hơn. Dị quan trong mắt lão giả chấp động, từ hồ đã sớm tính trước. Hai người kia ngay xong, nhìn nhau một lúc, cảm giác được phương pháp của lão giả mặc dù là hạ sách, nhưng từ hồ có thể sử dụng. Khi hai người muốn cùng lão giả bạn về việc này, thì đột nhiên, một tiếng gầm từ xa truyền tới, tiếp theo từ hương đó, những tiếng gầm rú hôn hẳn liên tục vang lên. Lưu lì thú. Tù sĩ họ Mẫn cùng hắn tử hung ác liếc nhìn nhau, cơ hồ đồng thời nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều vui mừng lẫn sợ hãi. Đúng là tiếng kêu của lưu ly thú, từ hồ có người tìm được trước chúng ta, đi thôi, không nên bại lộ tung tích, hết thảy tùy theo tình cảnh mà hành sự. Trên mặt lão giả hiện lên một tia tàn khóc, hướng tới hai người lạnh lùng nói, hai người kia ngầm hiểu gật đầu, ba người lúc này hóa thành cầu vòng bay đi, nửa đường quang mang chợt lé rồi biến mất không thấy bóng dáng. Về phần đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia, ánh mắt cũng khẩn trương lập tức đuổi theo. Trong chốc lát, ba gã tu sĩ kết đan kỳ vô thành vô tức, bay đến phụ cận bấy đạo sang hô lớn nhỏ. Tiếng đóng rừng trời của yêu thú, chính là từ nơi này truyền ra. Tình hình trước mắt, bọn họ cũng không thể đoán trước được. Một con hại thú toàn thân màu trắng, trong suốt long lánh, bị nhốt trong một cấm chế phát ra hồng quang. Thần hình yêu thú này dài hơn 10 trường, phóng đà vô số trường tây màu trắng sữa. Lượng mạng các hồng quang đang cầm giữ sùng quang hung hãn vô cùng, nhưng đó cũng không phải là việc ba người quan tâm, ánh mắt bọn họ lại rơi vào chỗ khác. Trên đảo nhỏ, một thanh niên áo lam nhạt đứng giữa không trung không nhúc nhích, hắn chấp hai tay sau lưng, bộ dáng thản nhiên tự đắc. "Tu huynh, tu vị người này chỉ là kết đang sơ kỳ, chúng ta có nên đồng thủ hay không?" Tu sĩ hùng ác họ Tuyên có chút hưng phấn truyền âm hỏi, giọng nói tràn ngập vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. "Đừng nóng vội, Nhìn xem phụ cần có những người khác ẩn năm hay không, coi chừng là cái bẫy đó. Lão giả nghe lời này, vẻ dự trần trong mắt chợt lóe, nhưng vẫn chế trụ dục vọng thần trọng nói: "Mẫn đạo hữu, thu hình nói có lý, một vị tu sĩ cách đàn sơ kỳ, một mình mà có thể dụng khí dự lưu ly thú, thật là có chút không thích hợp, sợ rằng có cái gì che giấu bên trong." Tu sĩ họ Mẫn xem ra cũng có chút tinh tế, nhắc nhở nói: "Hãng tự hung ác nghe xong cũng rùng mình, vội vàng đem thần thức phát ra, tìm kiếm xung quanh. Nhưng các bạn không có phát hiện gì. Mà lúc này thanh niên áo lam ở trên không trung cuối cùng cũng ra tay. Chỉ thấy hắn đưa tay lên, bảy đạo thanh quang từ trong tay bắn ra, xoay quanh một vòng trên không trung, tạo thành một thanh cự kiếm mười trượng, từ trên không hạ xuống. Lưu ly thú kia, phía dưới tự hồ cũng biết lợi hại, há mồm phun đa một viên tinh cầu màu trắng. Tinh cầu sau khi gặp gió, liền biến lớn, không khách khí, ngành đón cự kiếm trên không. Tốc độ cự kiếm không thay đổi, nhưng lại phát ra tiếng xé gió kinh người. Sau một tiếng nổ, cùng với tên cầu đụng vào nhau, trong phút chốc, cự kiếm bỗng nhiên mờ ảo. Vù một tiếng, từ trong thanh quan, bày ra một thanh cự kiếm giống y như vậy, lóe lên biến mất. Sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện trên đầu lưu ly thú, vô thành vô tức chém xuống. Yêu thú điên cuồng gạo lên một tiếng, bạch ti trên người đột nhiên bắn lên trên, hy vọng tránh được một kiếp. Kết quả Phập một tiếng. Cửu kiếm không chút trở ngại, chém xuống cái đầu khổng lồ của lưu ly thú. Máu màu xanh biếc văng ra khắp nơi. Nhìn thấy người thanh niên này, diệt yêu thú chỉ trong nháy mắt. Ba người lão giả có chút kinh ngạc. Đó thật sự là lưu ly thú sao? Còn thú này trong đám yêu thú cấp 6 cũng nổi tiếng là khó chơi. Nhưng hôm nay, là bị thanh niên này diệt chỉ bằng một nhát kiếm. Thật khó có thể tin. Chẳng lẽ đối phương không phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ, mà là kết đan hậu kỳ? Bất kể ba người lão giả lần nữa dùng thần thức lập đi lập lại xác nhận, nhưng thành niên áo lam đã giết yêu thú kia, chính là tu vi kết đăng sơ kỳ không phải là giả. Nhưng yêu thú cấp 6, mặc dù ba người bọn hắn liền thủ thắng cũng không khó, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy, càng bạn không có khả năng. Chẳng lẽ tên tu sĩ kia giả trừ ăn thịt hổ, ẩn nạc tu vi chân thật? Ba người lão giả nghi thần, nghi quỷ. chương 523 Hùng gian Thao Thiên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 Một khi đã có khả năng ở ngoài tinh hải này tiêu diêu cho tới nơi, tự nhiên cũng phải có điểm hơn người. Tình hình trước mắt quả là có chút quỷ dị, khiến cho Tu sĩ Hợp Mẫn có ý muốn thối lui. Tính sao, hiện tại cũng không phải là vấn đề có đồng thủ hay không, mà quan trọng là chúng ta có còn sống để rời khỏi chỗ này hay không. Lão giả mặt khô gầy, ánh mắt sau một hồi lập loè bất định, mới cười khổ một tiếng, thốt ra một câu không đầu không đuôi. Những lời này nói ra, khiến cho hắn tự hung áp cùng Tu sĩ Hợp Mẫn kia giật mình hai người bọn họ thừa biết tính cách của lão giả này biết đối phương tuyệt đối sẽ không tự dân mà nói như vậy nên cả hai đều không thể kìm chế được sự kinh ngạc trên khuôn mặt hai người chẳng lẽ không hề phát hiện ra người này rất giống một ma đầu gần đây đang được lưu truyền sao lão giả mặt khô gầy nhếch miệng thì thầm trong giọng nói còn chứa đôi chút chua chát mà đầu chẳng lẽ là chính là hắn hai người kia nghe xong thì đầu tiên là ngỡn ra sau đó đồng thời phát ra tiếng hô kinh hãi Nét mặt bọn họ tràn ngập về hoàng sợ. Hẳn là không sai. Người nhìn xem, thành niên này còn rất trẻ mà lại có thể phóng ra nhiều phi kiếm như vậy. Hơn nữa kiếm quang cũng có màu xanh, vô cùng trùng hợp với những lời đồn. lão giả thần trọng nói, dường như cũng là nói cho chính bản thân lão. Nhưng người kia không phải nổi tiếng về việc điều khiển số đông kim trồng sao, trong khi người này lại không hề thấy thi triển ra, không phải trùng hợp chứ. Đại hán hung ác sắc mặt trắng bệnh, thành âm rung nhẹ nhẹ, phản phất như người mà lão giả đề cập tới là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thừa huỳnh nói cũng không sai, mà đầu kia bình thường chỉ để lộ ra tu vi kết đan sơ kỳ, hơn nữa cũng lấy tinh hồn của yêu thú. Còn về phần hắn chưa có thể ra yêu trùng, thì có lẽ là do cảm thấy không cần thiết. Tu sĩ hậm mẫn khuôn mặt có chút tái xanh, thanh âm cũng tự động nhỏ đi vài phần. nó như vậy thì tên đó thật có thể là kẻ được gọi là trùng ma. Sao chúng ta còn không mau chạy đi? Nếu bị hắn bắt gặp thì đừng có hy vọng giữ được cái mạng sống này. Đại hắn lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đừng hoảng hốt, nếu thật sự là ba đầu này, khi vừa mới tới, sự chú ý của hắn đặt toàn bộ trên người lưu ly thú, cho nên mới không có phát hiện ra chúng ta. Nhưng hiện tại, yêu thú đã chết, nếu tự động bỏ chạy, càng làm cho hắn phát hiện ra hành tung của chúng ta một cách dễ dàng. là giả hiện tại vẫn có thể bảo trì vài phần bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, thấy cũng có đạo lý nên cũng không dám khinh thường vòng đồng. nhưng sau khi nhìn về phía thanh niên đang triệu hồn yêu thú ở đằng xa, đại hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc, thấp giọng nói: nghe nói tên trùng ma này 4 năm trước chỉ vì một yêu thú cấp bảy lại cùng một tu sĩ phát sinh xung đột, cuối cùng hắn một mình tiêu diệt hết bảy tám gã tu sĩ kết đăng kỳ, chỉ có một tu sĩ đạt đến kết đăng hậu kỳ mới may mắn chạy thoát. mấy lời đồn đại này chẳng lẽ là thật? có lẽ là thật, vì tu sĩ thoát được kia hình như là cao thủ của Bích Vân Môn người bị giết đều là đồng môn của hắn trận chiến này làm cho Bích Vân Môn được xưng là một trong năm thế lực lớn của Kỳ Uyên Đảo bị tổn thất gần 1/3 lực lượng thực lực nhất thời bị đà giảm Thái thượng trưởng lão diệu hạt chân nhân của Bích Vân Môn cũng vì chuyện này mà tức giận đến thất khiếu bốc khói lần đó đích thần xuất hại tìm tên trùng ma này nhưng kết quả là không thấy quay trở về rất nhiều người suy đoán Cho dù vị diệu hạt chân nhân này có thật sự tìm được trùng ma đi chắc nữa, cũng không có khả năng làm được gì đối phương. Dù sao, một khi đối phương đã có năng lực như vậy, rất có thể có khả năng là cao thủ tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Nghe đồn có một số thế lực khác của kỳ uyên đạo đã để ý đến tên trùng ma này muốn chiêu mộ hắn. Tu sĩ họ mẫn đút vài ngụm nước bọt, thấp giọng giải thích. Nguyên Anh Kỳ, cái này không nhất định. Ta thì lại nghe một giả thuyết khác. Thật ra tu vi của trùng ma này chẳng hề cao chút nào. Hắn trở nên lợi hại như vậy, tất cả là nhờ bào loài quái trùng kỳ lạ kia. Nghe đói trong trận chiến ngày trước, hắn căn bản không hề sử dụng pháp bảo, chỉ thả ra vô số phi trùng, đem đông đảo tu sĩ kết đăng kỳ thôn về sạch sẽ Hắn căn bản là không hề nhúc nhích một ngón tay, chính vì vậy mới được gọi là trùng ma. lão giả mặt khô gầy im lặng trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói. Nhưng vừa rồi, chính thù huynh cũng nhìn thấy, tên này căn bản không hề vận dụng phi trùng, chỉ một kiếm liền giết chết lưu ly thú cho dù là tu sĩ đạt đến kết đăng hậu kỳ cũng không chắc có thể làm được như vậy hắn chắc chắn là lão quái nguyên anh kỳ giả dạng. tu sĩ họ mẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình lão giả mặt khô gầy lại không cho là như vậy còn có vẻ như muốn nói gì đại hán hung ác bất đắc dĩ ngắt lời hai vị đạo hữu trùng ma có phải là tu sĩ nguyên anh kỳ hay không đối với chúng ta căn bản là không có gì khác nhau đối phương tiêu diệt chúng ta cũng không tốn bao nhiêu sức lực đây chính là sự thật ta là lắng ác danh của hắn Tên trùng ma này, cơ hội như gặp tu sĩ nào, đều bố trí phi trùng trước sau bao vây. Bằng cách này đã tiêu diệt không dưới trăm người. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hắn đã khiến cho tất cả mọi người khi nhắc tới hắn đều kinh hại biến sắc. Tu sĩ họ mở nghe vậy thì khuôn mặt càng khó coi. Hắn nhìn thanh niên áo lam, thở dài một hơi nói, trùng ma, tầm ngoan thủ lạc, tính tình hiếu xác Vài năm thôi mà không ít tu sĩ bị giết rồi đoạt bảo, tất cả đều có nhân chứng là do hắn gây ra. Thì tại không ngờ chúng ta là tự mình đưa dê vào trong miệng cọp." Giọng hắn ngập tràn hối hận, lão giả mặt khô gầy nghe như vậy, trên nét mặt cũng hiện lên nét hổ thẹn, nhếch miệng không nói gì. Ác danh của trùng ma này khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Ba người lão già không còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa, tất cả đều chăm chú nhìn vào mọi cử động của thanh niên áo lam, trong lòng thầm hy vọng đối phương sau khi thu thập xong yêu thú sẽ nhanh chóng rời đi. Lúc này thì thanh niên áo lam kia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 ba bị đạo hữu, đã xem một thời gian dài như vậy, có nên hiện thân hay không? Nghe lời này, ba người lão giả đồng thời, cả người phát lạnh. Chạy! Không biết ai trong ba người hôi lên. Ba người hóa thành ba đạo cầu vòng, không hai lời, phân biệt theo ba hướng khác nhau mà vọt đi. Ta còn chưa có nói xong, vì sao lại chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ sợ ta ăn các người hay sao? Thành niệm áo lam cho mày, lẩm bẩm, nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng sau đó, khuôn mặt hắn trầm xuống, rồi vươn tay lên bà tuổi linh thú tung lên cao ngay lập tức giáp trùng ba màu tuôn ra ngập trời thành niên áo lam chính là hàng lợp vừa mới từ biển sâu quay trở lại lão già khuôn mặt khô gầy khẽ liếc mắt nhìn về phía sau vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến đùm quan bất giác nhanh thêm ba phần ngay lúc này từ miệng thanh niên phát ra một trận ngầm nga khai khẽ giáp trùng ba màu đầy trời theo thanh âm kia mà tụ lại trong nháy mắt ngừng kết thành ba thành giáo to lớn dài chừng hơn trường tiện đích trội lên mạnh mẽ Thành giáo khổng lồ ẩn hiện sắc hồng, lẽ lên rồi chợt chi thành ba hướng khác nhau, phóng đi, đồn quang cũng vô cùng nhanh. Vù vù, tiếng gió xé truyền ra. Trong nháy mắt, ba mũi giáo truy tìm ba người lão già kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Hàng lập vẫn đứng tại chỗ không kỹ đuổi theo. Ngược lại, thản nhiên dùng một đảo thanh quang, nhẹ nhàng lột xuống làn da trong suốt của lưu ly thú. Và lưu ly thú chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế ra hộ giáp. Hàng lập tất nhiên là không thể bỏ phí Sau đó, đem thân thể của lưu ly thú đốt thành cho bụi. Hàng lập sai người, đem khí cụ bố trận đạo sang hô phụ cận cùng nghe thường thảo thu vào. Vừa mới làm xong tất cả, xa xa nơi chân trời, từ ba hướng có hào quang chớp động. Đợi khi nó lại gần một chút, có thể nhận ra, đúng là ba người lão giả mặt khô gầy kia, đang ngự trên pháp bảo mà quay trở lại. Xem phương hướng, thì hình như là nhằm thẳng đến chỗ của hàng lập. Khuôn mặt cả ba lúc này đều trắng bệch, trên cổ có một vòng ba màu bao quanh. Kẻ nào cùng cúi đầu ủ rũ, bộ dáng như là sắp đe vào chỗ chết vậy. Thấy cảnh này, hàng lập sờ sờ cầm trong lòng thầm cười lành. Mắt thấy ba người này đáp xuống trước mặt mình, hàng ngập nhuễn miệng cười, vô cùng hòa nhã hỏi một câu. Bà vị đạo hữu, có thể giải thích cho Tài Hà một chút, vì sao bừa rồi khi thấy hàng mổ lại kinh hoàng bỏ chạy như vậy? Chẳng lẽ bà vị biết Tài Hà sao? chương 524, Bàn Vấn Vị trùn ma này, hỏi vậy là có dùng ý gì? Chẳng lẽ trước khi giết bọn hắn, còn muốn treo chọc một phen? Tạo hữu, buông lấy tính mạng bọn ta, cứ việc xuống tay đi, cần gì nói ra những lời như vậy? Hắn tự hùng ác, tính thẳng thắng, hùng hăng nói. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ câu hỏi vừa rồi của Tài Hà có cái gì không ổn sao? Sắc mặt hàng lập trầm xuống, lạnh lẽo nói. Ta cùng huynh đệ thật sự không biết tiền bối ở đây, diệt sát yêu thú. Nếu không tuyệt không có dụng khi quấy nhiều đâu. Trùng ma tiền bối à? mấy người tại hạ chỉ là vô tình tới chỗ này thôi, tuyệt không có được phần ác ý, mong tiền bối hạ thủ lưu tình. Tù sĩ họ mẫn từ hồ từ trong cửa đồng của hàng lập nhìn thấy sinh cơ trên mặt hồi phục một tia huyết sắc, sau đó cầu khẩn. Trùng ma, các người nói là ta sao? Hàng lập khẽ co mày, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Các hạ không phải là trùng ma tiền bối sao? Lão giả mặt khô gầy vốn đã nhận mình, nghe vậy liền không khỏi thì thào ngợ ngơ trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra, ba bị đạo hữu từ hồ hiểu nhầm cái gì rồi? Hàng Lập khẽ cười một tiếng sau khi do dự một chút, tay vùng lên, ba đạo pháp quyết màu xanh văng tới trên cổ ba người. Nhất thời trong một tiếng trầm thấp, vòng cổ ba màu trên cổ ba người tạng ra, một lần được hóa thành vô sơ giác trùng, như ông vợ tổ bay về trong túi linh thú của Hàng Lập. Nhìn thấy cảnh này, ba người lão giả mặt khô gầy, tìm thấy đường sống trong chỗ chết, vừa mừng vừa sợ, mặc dù trong lòng nghi hoặc cực kỳ nhưng bọn hắn bây giờ đã tin hơn phân nửa có thể thật nhận lòng người nếu không với danh tiếng của vị trùng ma kia cũng sẽ không hí lộng bọn họ bất quá kiến thức qua thủ đoạn kinh người của hàng lầm bọn họ trở nên cung kính không dám vọng đồng xem ra ta thật hiểu nhầm đạo hữu rồi để tính tình vị trùng ma kia tuyệt sẽ không dễ dàng mà buông tha cho bọn ta không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì trên mặt lão giả khô gầy xuất hiện vẻ tươi cười vội vàng hỏi thăm trong lòng hắn rất rõ ràng Trước mắt cho dù vị này không phải là vị trùng ma kia, nhưng thủ đoạn so với vị kia cũng không kém hơn, đều dễ dàng lấy mạng nhậu của bọn họ như trở bàn tay, hẳn tự nhiên không dám có bất cứ điều gì bất cẩn. Hàn Lập nghe lời này mỉm cười, đang muốn mở miệng nói gì thì ồ một tiếng, nhìn về phía không trung. Bà vị còn có đồng bạn, bọn họ hình như đã tới rồi. Hàn Lập nhìn lên trời, trầm rãi nói, lão giả mặt khô gầy ngẩn ra, nhưng sau đó chợt nhớ tới cái gì, người mắt cùng nhìn về hướng đó. Nhưng lại không thấy người nào, không khỏi lại lộ ra một ti hoang mang. Huỳnh đệ ta đích xác có dẫn theo một ít con cháu, tính ra có lẽ là bọn họ đã tới rồi. Trong lòng có chút bán tin bán nghi, lão giả mặt khô gầy thành thật trả lời. Nhưng ngày lúc này hắn vừa nói xong, bên ngoài liền truyền tới một chuỗi các điểm sáng, đúng là đám tu sĩ trúc cơ kỳ đến chậm kia. Bọn họ so với ba người lão giả mặt khô gầy, tốc độ chậm hơn không chỉ là một chút, nên bây giờ mới ngự khí bay tới nơi đây.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 bay về phía một hòn đảo khác. Ba người lão giả mặt khô gầy lúc này mới thở mạnh một hơi. Hôm nay, mặc dù không biết thanh niên này có phải là trùng ma hay không, nhưng bộ dáng hiện tại xem ra đối với ba người cũng không có toát ra sát khí, mà nhỏ tạm thời được bảo trụ. Lão giả mặt khô gầy trình trọng nói nhỏ vài tiếng, tu sĩ họ mẫn khẽ gật đầu, sau đó bay về phía bầu trời, nghênh hướng đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Bài tới trước mặt đám đệ tử, hắn lạnh lùng nói vài câu. Lập tức, mấy tu sĩ chậm rãi đáp xuống hòn đảo nhỏ bên cạnh, cũng không có cơ hội hồi tụ cùng đám lão giả mặt khô gầy. Lúc này, tu sĩ họ mẫn mới tâm sự trầm trọng một lần nữa, bay trở lại bên lão giả. Thù huynh, thật sự phải đi sao? Đại hán hùng ác chờ tu sĩ họ mẫn đi tới, liền lặng lẽ truyền thanh hỏi. Tuyền đạo hữu, không nên suy nghĩ lộ mảng. Thủ đoạn vừa rồi của đối phương, người cũng không phải là không thế qua. Người tưởng rằng bây giờ chúng ta có thể trốn sao? Đến lúc đó, đối phương hỏi cái gì, thì thành thật trả lời, ngàn bạn lần đừng chọc giận hắn, đem đối phương đối đã như là lão quái nguyên anh kỳ là được rồi. Với thần thông của người này, hẳn là không thèm giết chúng ta đâu. Lão giả mặt khô gầy, thần sắc biến đổi, cực kỳ thần trọng cảnh báo. Thu huynh nói có lý, ta xem người này cũng không phải là loài người cùng hung cực ác, tốt nhất đừng coi thường vọng động là được. Tu sĩ họ mẫn cũng gật đầu đồng ý nói, mặc dù trong lòng hắn tự hung ác không thật tán động. Nhưng thấy hai người nói như vậy, cũng không thể làm gì khác hơn, là đem suy nghĩ này thu hồi. Sau đó, ba người lại hướng một đảo sang hồ khác bay tới. Hàng Lập đang khoan chân, ngồi trên một khối sang hồ bằng phẳng, thản nhiên chờ ba người. Mấy vị đạo hữu, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Hãy cho tài hạ biết một chút, hải vực kỳ uyên đảo gần đây rốt cuộc xảy ra phát sinh gì. Trên đường hàng mộ từ biển sâu trở về, liên tiếp gặp rất nhiều tu sĩ. ta nhớ trước kia, vùng hải vực này rất ít tu sĩ lùi tới không phải là đều săn yêu thú trong hải uyên hay sao? đương nhiên chuyện của trùng ma, tại hà cũng muốn biết rõ chi tiết. hàng lập hướng ba người thần sắc như thường nói. đối mặt với thần sắc bất động của hàng lập, ba người lão giả mặt khô gầy càng cảm thấy lo sợ bất an, cùng kinh ứng một tiếng, sau đó mới cẩn thận mà ngồi xung quanh. đạo hữu, có lẽ đã hai ba năm không đi qua kỳ uyên đạo rồi. thâm uyên hải bực sớm đã là vùng cấm của tu sĩ chúng ta. hôm nay đừng nói là đi vào trong đó diệt xác yêu thú chính là nếu có người nhắc tới thâm uyên mọi người cơ hồ cùng biến sắc lão giả mặt khô gầy cười khổ một tiếng chậm rãi nói xin đạo hữu hãy nói tiếp trên mặt hàng lập không lộ ra điều gì khác thường nhẹ giọng nói chuyện này nói thật là dài sự tình phải nói tới việc hai năm trước yêu thú đã phát cuồng lên lão giả mặt khô gầy thấy hàng lập đang chú ý lắng nghe trong lòng cũng an tâm liền thuật lại chi tiết việc năm đó thâm uyên kinh biến cùng với sự tình tu sĩ nguyên an kỳ không ai trở về Hàng lộc ngồi tại chỗ lắng nghe. Sau khi nghe xong toàn bộ chuyện đã trải qua, trên tráng mới lơ đảng nhíu lại, thì thầm lẩm nhẩm. Nói như vậy, chuyện yêu thú Thâm Uyên cuồng bạo năm đó làm chết không ít tu sĩ cấp cao, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể sống yên. Khó trách tu sĩ ở Hải Vực lại nhiều lên. Nhìn biểu hiện trên mặt, Hàng Lộc căn bản không bị lời nói của lão giả mặt gầy làm kích động, nhưng thật sự trong lòng khiếp sợ không thôi. Yêu thú Thâm Uyên cuồng bạo, thậm chí. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xông vào trong đó còn phải chạy trối chết. Hàng Lập nghe vậy, từ đó cảm thấy một loại dấu hiệu không ổn, chẳng lẽ ngoài tên Hải cũng muốn đại loạn? Tiếp theo, nói cho Tài hạ chuyện của vị trùng ma kia. Ba vị vừa thấy liền cho rằng Tài hạ là trùng ma, chẳng lẽ hàng bộ thật sự rất giống với đối phương? Hàng Lập suy nghĩ một chút, rồi lại cảm thấy hứng thú hỏi tiếp. Lời này lại làm cho ba người đối diện nhìn nhau liếc mắt một cái, tròn mắt, hàm chứa ẩn ý. Nói như thế nào đây? Vừa thấy đạo hữu, đích xác so với lời đồn về trùng ma rất giống nhau, cùng sử dụng nhiều phi kiến màu xanh, tướng mạo còn trẻ, thoạt nhìn chỉ có tu vi kích đăng kỳ, hơn nữa lại sử dụng hàng ngàn hàng vàng phi trùng. Tu sĩ họ mẫn vội ho một tiếng, tiếp lời nói, nhưng cứ sau một câu của hắn, thanh âm bất giác thấp xuống một phần. Bởi vì nhìn thế nào thì thanh niên trước mặt này, cùng với sự đồn đại của trùng ma hết sức ăn khớp, tu sĩ họ mẫn không khỏi chột dạ. Ờ, như vậy thật đúng là như đàm nói về tài hạ. Đào hữu, hãy kể rõ lại chi tiết một chút. Vị trùng ma kia, rốt cuộc đã làm chuyện gì? Hình như danh khí không tốt. Nét mặt hàng lập hiện lên một tiêu dị sắc bình tĩnh hỏi. Chuyện của trùng ma rất nhiều, nhưng nổi danh nhất chính là tại bốn năm trước, trùng ma lấy sức một người, sử dụng đàn trùng diệt sát bảy tám tu sĩ kết đăng kỳ, cũng vì cuộc chiến này mà người này thành danh. Tu sĩ họ bẩn cẩn thận nói. Hàng lập nghe lời này Đét mặt không lộ chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại đập loạn một chút. Vốn là sau chuyện này, bị trùng ma kia liền biến mất biệt tích, nhưng không nghĩ tới qua một năm thời gian. Tại xung quanh hải vực kỳ uyên đảo, lại thường xuyên phát sinh, chuyện tu sĩ bị giết đoạt bảo. Theo người còn sống nói, đúng là vị trùng ma kia, cùng sử dụng phi trùng đầy trời, dễ dàng đem đối thủ thôn về sạch sẽ. Mà chuyện như vậy, cơ hồ cách một hai tháng phát sinh một lần, nghe đồn, Tu sĩ chết trên tay vị trụng ma kia đã hơn trăm người, danh tiếng trụng ma được xem như là hùng danh ngập trời. Một hơi nói xong những lời này, trên mặt tu sĩ họ mẫn, mang một tiêu khẩn trương có vẻ bất an. chương 525 Chân giả trụng ma Không chừng đối phương, chính là vị trụng ma kia. Có ý tứ, xem ra ác danh của vị trụng ma này thật là không nhỏ, không biết chư vị đạo hữu có biết bộ dáng của trụng ma ra sao, sử dụng vi trùng có giống tài hạ hay không. Hàng Lập không có ý tức giận, ngược lại cười nhẹ hỏi. Bộ gián ra sao? Ta cũng chưa từng nghe người ta nói qua. Hình như tướng mạo rất bình thường. Về phần sử dụng phi trùng, tự hồ là một loại kim ngân lượng sắc phi trùng. Của đạo hữu là tam sắc giáp trùng. Xem ra, tiền bối thật không phải là ma đầu nọ. Tù sĩ họp mẫn nãy giờ ấp ấp ứng, lúc này mới phát hiện chỗ bất đồng của đối phương với vị trùng ma kia, không khỏi vui mừng kêu lên. lão giả mặt khô gầy cùng đại hán hùng ác, Cũng đồng thời tỉnh ngộ nhớ tới việc này tinh thần cũng rung lên Đối phương không phải là trùng ma Mà nhỏ của bọn họ càng thêm an toàn Đà tạ ba vị đạo hữu cho biết chi tiết Tài hạ còn có chuyện bên người Cũng không lưu chưa vị Bất quá chuyện hôm nay cùng tài hạ gặp nhau Mong rằng ba vị không nên nói cho ai biết Hàng mộ cũng không muốn người ta Nhận lầm là trùng ma Mà bị người đuổi giết Nói vậy các đạo hữu có thể thông cảm cho Hàng lập ngước nhìn bầu trời Phản phất như đang tự tính toán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 ba người lão giả mặt khô gầy, mang theo các đệ tử đồng môn, không chần chờ bay ra khỏi đảo, hướng bầu trời phía xa nhanh chóng bay đi. Không biết từ khi nào, Hàng Lập cũng đã đứng lên, ở tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn theo. Đến khi những người này đồn quang biến mất, trên mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Mặc dù vừa rồi nên muốn hạ thủ lấy tính mạng của bọn tu sĩ này, cũng dễ như trợ bàn tay, nhưng Hàng Lập lại không có một chút ý tứ nào muốn ra tay. Hắn không phải là kẻ giúp người thành tinh hưởng hồ có tiết lộ hành tung chỗ ở của hắn hay không căn bản cũng không sao. Bởi hải vật nơi này căn bản như nằm bắt cách biệt với đồng phụ của hắn. Nếu như là tại hải vật vụ hại tiểu đảo gặp ba người này, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ người nào. Hơn được hắn sớm đã có ý định lập tức trở về phụ bế quan. Ít nhất trong vòng 20 đến 30 năm hắn không định rời khỏi động khẩu. Ai muốn tìm hắn gây phiền toái thì cứ từ từ mà tìm kiếm ở ngoài tinh hải đi. Bất quá trùng ma này đúng là làm cho hắn mang ác danh. Trừ lần đó, bất đắc dĩ hắn phải vận dụng phè kim trùng từ diệt đám tù sĩ bích vân môn ra. Từ lúc nào mà có chuyện giết người đoạt bảo chứ? rõ ràng có người bùa ăn giá hòa cho hắn. Điều này mặc dù không làm cho hạng lập giận sôi lên, nhưng quả thật vô cùng bực mình. Nghĩ lại cựu gia của hắn tại ngoại tên hải từ hồ cũng chỉ có bích vân môn. Thực tế năm đó yêu thú cấp cao rất nguy hiểm, hạng lộc cũng không có quá xâm nhập sâu vào khu vực biển sâu của ngoại tên hải cũng chỉ là ở bên ngoài một chút, không ngừng dùng nghe thường thảo dù yêu lấy đang. Kết quả một lần, hắn vừa mới vây khốn một con yêu thú cấp 7, vừa lúc chứng kiến một đội ngũ gần 78 vị tu sĩ cát đăng kỳ bay tới. Đối phương cuồng ngạo, từ xưng tu sĩ Bích Vân môn, nổi lên lòng tham muốn giết người đoạt bảo. Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là thả ra hơn 10 bảng con về kim trùng tiêu diệt. Dựa theo ý nghĩ hắn, một khi đã đồng thủ, tốt nhất là giết người diệt khẩu, nhưng không nghĩ tới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 nguy hiểm nhất là một lần dẫn tới một đám yêu thú cấp 7 Mặc dù làm cho hắn luôn cuốn tay chân một trận, nhưng sau khi về kim trùng pháp bảo đều xuất đa, liền bình yên vô sự mà đánh ngang tay với chúng. Trải qua diệt sát mấy năm nay, cuối cùng hắn cũng thu hoạch được mấy trăm khối yêu đan cấp 7 củng độ dư để luyện chế đan dược, mà các loại tài liệu yêu thú cũng tích trữ cả đống. Lúc này hắn mới nhấc khoác theo đường cụ trở về, nhưng vừa mới từ biển sâu trở về, khi trải qua hải vực này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 Không hề nghi ngờ, đối phương chẳng dẫn muốn phá hư thanh gian của hắn, làm cho hắn không có chỗ dùng thân tại ngoài Tinh Hải, còn muốn dù dỗ bức bách hắn hiện thân, thậm chí phái người giả làm hắn giết người đoạt bảo, nhất cử lượng tiền Đáng tiếc, mấy năm nay, hàng lập đều ở tại khu vực biển sâu, bọn chúng hiện nhiên uổng phí công sức. Bất quả nói tới đây, hàng lập có chút nghĩ không ra. Tìm một vị tu sĩ cao cấp cũng tinh thông khu trùng thuật, không phải là chuyện khó, thậm chí tìm một ít phi trùng cùng loại với vẻ kim trùng cũng là chuyện dễ dàng. nhưng nếu thật sự là người bích vân môn dở trò quỷ, tại sao lại giả trang người khác sử dụng kim ngân phi trùng mà không bắt trước hắn dùng tam sắc về kim trùng lúc diệt sát bích vân môn? tên tu sĩ kết đăng kỳ trốn về kia, trùng quỷ sẽ không sai lầm ở điểm này. phải biết rằng thời điểm trước khi về kim trùng tiến hóa là việc trước khi đến ngoài tinh hải, chẳng lẽ là làm mấy lão quái vật ở hư thiên điện truy tuần tới đây? nghĩ tới đây trong lòng hàng lập bỗng nhiên rùng mình, thần sắc không khỏi đại biến nếu thật sự đúng như vậy, tình huống thật sự không gọn chút nào. trồng ngâm tại chỗ trong chốc lát, hằng lập đột nhiên dầm chân, không chút dấu hiệu chợt bay lên không. sau đó, hắn hóa thành một đạo cầu vòng hướng về phía vụ hại tiểu đạo phá không mà bay đi. trong đồn quang thần sắc hằng lập như bình thường, khóe miệng hắn hàm ẩn một tia cười lạnh. mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận, chuyện trùng ma mặc kệ là bích vân môn đang làm trò quỷ, hay là lão quái vật nghỉ muốn buộc hắn hiện thân, cũng không cần quá để tâm tới. Bởi vì tình hình của ngoại tên Hải, cùng chuyện thâm nguyên yêu thú trở nên có chút quỷ dị, mà hắn vốn cũng định trở về đồng phủ, nên nhân tiện khổ tu một ít năm tháng không ra ngoài. Nhờ đó có thể một mũi tên hạ hai con chim mà đã qua giai đoạn tối nguy hiểm này. Mà chỉ cần tu vi của hắn tăng tiếng, cho dù có mang cái hùng danh hh này, thì có ai có dụng khí dám bắt hắn chứ? Từ tiên giới, vốn là cường giả mới có quyền nói chuyện. Ôm loại ý nghĩ này, trong lòng hàng lập không có bất kỳ cái gì chần chừ một đường bay thẳng đi. Cùng lúc đó, tại một gian trong mật thất thuộc Hắc Thành Thành, cụ kỳ uyên đảo, đang có hai người ẩn tại một nơi bí mật, đang thần bí, nói chuyện với nhau. Tệ huynh, hiện tại cũng đã qua hai ba năm, phương pháp của ngươi có vẻ không dùng được, tại Hà cũng không thể ở chỗ này, hào phí bảy tám năm, mà chỉ chờ tiểu tử này mắc câu. Một thành âm trong trẻo nhân lạnh lùng, rất không kiên nhẫn nói. Điệu đạo hữu, việc này cấp bách không được, thần thức ngươi không phải mỗi ngày đều quét các góc ngách của Hắc Thành sao? Tiểu tử nọ, nếu như cải trang tiến vào thành này, nhất định sẽ không qua được mắt huynh." Thanh âm người kia có chút khàn khàn trầm giọng nói. "Chủ nhân thanh âm đầu tiên, rõ ràng chính là Cực Âm Tổ sư nhiều năm không gặp." Hắn lúc này, bộ dáng vẫn là một người trung niên, khuôn mặt tán nhợt, chỉ là thần sắc âm trầm cực kỳ, trong mắt ẩn hiện một tia bất mãn. <cười> "Điệu mổ dựa theo phương pháp tề huynh, phải vài tên đệ tử giả mạo tiểu tử kia giết người đoạt bảo khắp nơi, nhưng là không có hiệu quả chút nào." Không phải là tệ huynh có mục đích khác, cố ý dấu giếm chứ, điệu mộ cũng không tin, một cái bích vần môn lớn như vậy, tìm một tu sĩ kết đan kỳ lại khó khăn đến như vậy. Vậy mặt cường âm lão tổ không đồng tình nói. Lời này của điệu huynh thật an uống cho tài hạ, tệ mộ cùng điệu đào hữu tương giao cũng không chỉ là một hai năm, lẽ nào tài hạ là người như vậy, hướng hồ, vốn bộn môn cùng tiểu tử nọ có thâm cựu đại hận, nên sẽ không buông tha việc truy bắt người này. Chủ nhân của thanh là một vị đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào theo đồ án bạch hạt, vẻ mặt hơi tái, nhưng bên ngoài lại phượng một tầng hào quang sáng ngọc, nhìn cũng có vẻ khí thế bất phàm. Bất quá, điều đạo hữu, tề mộ cũng rất hiếu kỳ. Rốt cuộc tên tiểu tử kia đã làm gì chọc giận đào hữu, khiến điều huynh không tiếc mạo hiểm lẻn vào thiên tinh thành, sau đó truyền tống tới tận đây. Đạo hữu vẫn lấy cớ lệnh tôn chết trên tay người này, hàm hồ không nói. Tề mộ thật sự không quá tin tưởng. Đạo sĩ phẫn phất nhớ tới cái gì? đột nhiên cười tụm tìm nói